chương 745, Người chạy sao? Chương 745, Người chạy sao? Mặt đất bao la, một cái hùng vía viên của bộ lạc tụ tập, trùng hơn mấy ngàn người. Bộ lạc chung quanh mấy chục dặm sơn mạnh trong rừng rậm, từng cái to con hán tử vừa sải bước ra chính là mấy trượng xa, tay cầm lợi khí, đi săn dã thú. Bộ lạc bên trong, thiếu niên Nhi Đồng, tại bộ lạc dũng giả dẫn đầu dưới, khắc khổ tu luyện. Bộ lạc chạy bốn phía, vô số người đang không ngừng khởi công xây dựng tổ mục. Có bu công toàn thân hỏa diễm trùng thiên, hòa tan núi đá bùn đất, chế tạo nền tảng có vu công đoạn núi đoạn sông, tại bộ lạc trung quanh mở ra khổng lồ sông hậu thành, tại bộ lạc trung lương, một cái tế đàn hùng vĩ, ngày đêm tế tự, vô số tộc nhân cầu nguyện. sở thần này cùng nhật nguyệt đồng vang, nguy nga này đồng thọ cùng trời đất. tụng sở thần tên thật người, trong luân hồi nhìn thấy vĩnh sinh. hùng vĩ tế tự âm thanh, vang vọng mặt đất bao la, rung động lòng người. trên tế đàn, đắp có pho tượng khổng lồ, là một tuổi trẻ người bộ dáng, phong thần như ngọc, vai hùng ánh phát, phảng phất thần nhân. ha ha. ngoài mấy chú rậm, trên một ngọn núi cao, một thanh niên thiếu niên, đứng ở núi điện chắp hai tay sau lưng, quan sát dưới núi Phồn Bình lớn mạnh sở thần thị. Diệp Hạo cười lạnh không chỉ, "Hôm nay cũng đừng trách tâm hắn ngoan thủ tay, chỉ là một cái man nhân bộ lạc." Với hắn mà nói, trở tay có thể diệt, muốn trách, liền trách sở độ quá không phải là một món đồ. Đây hết thảy đều là sở độ gieo xuống nhân. "Xíu." Diệp Hạo phía sau, lôi quang bùng lên, hiện hiện một đôi phong lôi xí bảng, lôi đỉnh lấp lánh, điện quang kinh thế. Sau một khắc, hắn hóa thành một đạo quang mang, từ ngoài mấy chục dặm, khuynh khắp ở giữa, dáng lâm đến sợ thần thị bộ lạc trên không vô số tiếng hô hán vang lên, sở thần thị mọi người đều kinh hoàng, từng cái cường đại vu công bay về phía không trung, đông đảo sở thần thị bộ lạc người bình thường phân chấn, vu công cường đại, bọn hắn đều là biết. với diệp hạo cười lạnh, trở tay đấm ra một quyền. trong chốc lát, phản phát sơn nhạt sụp đổ, thiên địa lật úp, trên bầu trời, tốc độ nhanh nhất mấy cái vu công như châu chấu da xe, không hề có lực phản thủ, bị hung hăng đè xuống, đánh tới mặt đất, từng tòa kiến trúc sụp đổ vỡ vụn, cho bụi phát thiên cái địa. toàn bộ sở thần thị lặng ngắt như tờ, cái khác bay về phía bầu trời vu công cũng ngay mắt đứng im trên bầu trời, Diệp Hạo ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới khổng lồ bộ lạc, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói, sâu kiến. Ánh mắt của hắn rơi vào mấy người trên thân, nhất là sở thần thủ. người này, hắn nhớ được rất rõ ràng. lúc trước hắn bị sở đội nuốt vào phòng tối, chính là sở thần thủ đang tại bảo vệ hắn. lúc ấy không ít chảo phúng hắn. Diệp Hạo mục quang lánh lệ, quan sát mọi người, trầm rãi nói, thần vụ, hoặc là chết. tiến tính đi mắng. khổng lồ bộ lạc, mấy ngàn người, ngay cả thở mạnh cũng không dám. hồi hộp tại Diệp Hạo khủng bố. ha ha. Một đạo quen thuộc tiếng cười khẽ lại là đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, trên bầu trời, chắp hai tay sau lưng, cao cao tại thượng Diệp Hạo, toàn thân chính là một cái giật mình, mồ hôi mau nháy mắt ạt lẩm, sắc mặt càng là đại biến, sau lưng phong lôi xí lôi đỉnh bạo động, trong chốc lát, hắn lui lại mấy chục trượng. Diệp Hạo kinh nghi bất định, quét về phía bốn phía. Cái này tiếng cười, không có khả năng. Cái này bên trong là Thái Hạo thế giới, là hắn thế giới. Chỉ có hắn có thể đi bảo, cũng chỉ có hắn có thể dẫn người đi bảo. Vừa mới nhất định là ảo giác của hắn. Sở độ cái kia ma quỷ, tại nguyên thế giới là không thể nào xuất hiện tại nơi này. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Hạo con ngươi đột nhiên khóa thành cây kim lớn nhỏ, một mặt chứng kinh, không thể tin nhìn qua phía trước, sợ thần thị bộ lạc bên trong, một cái phong thần như ngọc, phản phất trích tiên người trẻ tuổi, nở nụ cười nhìn xem hắn. Sợ độ, không có khả năng. Ngươi, ngươi làm sao tại cái này bên trong? Diệp Hạo hoảng hốt, chạy. Sau khi khiếp sợ, đây là hắn ý niệm đầu tiên. Thái Hạo thế giới, là hắn thế giới. Hắn tại cái này bên trong, có thể đi ngang, quét ngang thế giới vô địch hắn chính là như thần tồn tại, làm sao hành liền làm sao hành. sở thần thị bộ lạc càng là sâu kiến đồng dạng tồn tại. nhưng mà đây hết thảy có một cái tiền đề, đó chính là sở độ không tại cái này bên trong. sở độ thực lực hắn đã thể nghiệm qua vô số lần, cũng bị sở độ nghiền ép bạo đánh vô số lần. hắn có tự mình hiểu lấy. hiện tại còn không phải sở độ đối thủ. người chạy sao? sở độ thanh âm nhàn nhạt vang lên, phảng phất là đòi mạng ma âm. dám tìm phiền phức của ta, tiểu lão đệ, ngươi là sống dính a? cho ta đánh cho đến chết. bánh bánh bánh cơ hồ là tại sở độ rứt lời, giữa thiên địa rung động lòng người thanh âm vang lên như tiếng bước chân như đại quân xuất động thiên quân vạn mã hành quân âm thanh khiến đại địa run lũy làm thiên địa phá bỡ mỗi một tiếng bước chân đều đạp ở trong lòng của người ta diệp hạo kinh hãi tại hắn chạy trốn phía trước một đội dòng lũ sắt thép ngưng tụ tại kia bên trong đây là một chi chỉnh tề bệ một quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện khí tức đáng sợ người mặc cổ lão trang phủ phảng phất bước qua bàn cổ từ xưa dài trong dòng sông lịch sử vượt qua thời không mà đến diệp hạo chỉ là nhìn lướt qua tâm liền lạnh bẹn bẹn những người này tán phát khí tức liền so hắn thấy qua hồng lâu cảnh cường giả cường đại, thậm chí tám thành trở lên đều cho hắn tạo hóa cảnh cảm giác càng có âm dương cảnh, vạn vật cảnh kinh khủng tồn tại. Diệp Hạo một nháy mắt có loại lâm vào nguy cơ sinh tử cảm giác sợ hãi, hắn mới khai khiếu cảnh a, mà đối phương mấy trăm người, tám thành trở lên đều cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới, này làm sao chơi? Và anh, toàn bộ quân đoàn xuất thủ chỉ là một kích, thiên địa thất sắc, cạn khôn rũ dậy, toàn bộ hư không đều mất đi bồn có sát hãi, giữa thiên địa một mảnh đen trắng, to lớn mây hình nấm dâng lên. Diệp Hạo vị trí địa phương hóa thành một vãi bên trong chi lớn hô to. Sâu không thấy gáy, mạch nước ngầm lưu đều bị đánh xuyên, cô cô chảy xuôi, khô khụt. Bên ngoài mới rặng, tóc hai bổ sủ diệp hạo, khóe miệng không ngừng ho ra máu tươi, cả người trên thân đều là máu, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Nhưng mà, hắn không có thời gian đi quan tâm những chuyện này. Vừa mới hắn bộ phát 12 thành công lực, tiêu hao cơ hồ hơn phân nửa thái hạo chi quang, dùng hết hết thảy thi triển thái hạo nguyên thủy chân giải thức thứ tư ngự phong lôi, mới tránh né định chi này thần bí đội ngũ liên hợp một kích. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm sợ độ một chút, phảng phất nhìn một người chết, lửa giận ngút trời không có bất kỳ cái gì lời nói, hắn quay đầu liền điên cuồng chạy trốn. Sở Độ thần sắc bình tĩnh, trong mắt lấp lóe, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. giết hắn. Sở Độ lạnh lùng thanh âm, vang vọng chân trời. tự nhiên cũng thanh thanh sở sở bị Diệp Hạo nghe tới. Diệp Hạo vừa kinh vừa sợ. đáng ghét. Hắn không đã nghĩ diện Sở Độ thành lập bộ là sao, liền cái này Sở Độ vậy mà liền muốn giết hắn. nhưng rất nhanh, hắn liền không lo được phẫn nộ. dù là hắn thân phụ Nịch Thiên bàn tay vàng, dù là hắn có rất nhiều cơ duyên, nhưng lúc này đối mặt địch nhân quá to lớn quá khủng bố. nội tâm của hắn dần dần dâng lên mãnh liệt tuyệt vọng. Khó nói, ta liền muốn chết như vậy sao? Ta không cam tâm a, ta còn không có trưởng thành a, lão ta tiên, tại sao phải đối với ta như vậy? Diệp Hạo Điên cuồng chạy trốn tránh né, nhưng mà, địch nhân quá mạnh, chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, vô số công kích liền một đạo lại một đạo hoành sát ở trên người hắn, thân thể của hắn gần như sắp muốn nứt mở, máu đầy trời cao. Sợ thần Sợ thần thị bộ lạc bên trong, vô số tộc nhân quỳ xuống đất tế tự la lên, điên cuồng tiến ngưỡng lực, hội tụ ngưng tụ. Sở độ thân ảnh càng phát ra năng thực bắt đầu. Bộ lạc bên trong sở độ nói nhỏ, đáng tiếc, chỉ từ thanh đăng cô nương trong tay, gạt được cái này nửa cuốn hương hỏa thành thần đạo. hắn tự nhiên không phải chân thân giáng lâm nơi đây, chi này mấy trăm người lội ngũ, cũng không phải hắn điều khiển cổ lao thi thể, mà là hắn đào những thi thể này quần áo, đổi tại bảy tông đệ tử phải trên hơn, lấy bí thuật điều khiển hôn mê bọn hắn. sở độ ngẩng đầu, quét về phía điên cuồng hướng nơi xa trong dãy núi chạy trốn diệp hạo. trong đầu vô số suy nghĩ cấp tốc hiện lên, hắn nhẹ giọng thì thầm nói, liền để ta xem một chút, khí vận chi tử, đến cùng sẽ có bao nhiêu nghịch thiên đi. diệp hạo đối mặt như thế sắc cùm, là tử cùm chương 746. Như ta sở liệu chương 746, như ta sở liệu mên ngông trong giấy núi. Diệp Hạo Điên cũng chạy trốn, Một mặt âm trầm bên trong, mang theo tuyệt vọng. Hậu phương, chừng mấy trăm cái cường giả khủng bố, không ngừng đuổi giết hắn. Đáng sợ công kích khiến phía dưới sơn hà vỡ ngột, giang hồ đức gãy, hắn tự thân càng là toàn thân máu tươi, đã đến sắp dầu hết đèn tát. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy, vô cùng có khả năng, tại mấy cái hô hấp về sau, hắn liền sẽ trở thành một cỗ thi thể. Vành, mấy trăm cường giả, cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều. Dù là hắn có Thái Hạo Nguyên thủy chân giải thức thứ tư Ngự Phong Lôi nghịch Thiên như vậy bí thuật, trong lúc nhất thời có thể kéo dài khoảng cách, nhưng dần dần cũng khó có thể vượt qua to lớn thực lực khéi ránh. Trên bầu trời một màn này, liền như là mấy trăm đầu máy hổ tại vây giết một đầu con tiểu nhỏ. Một lát sau, Diệp Hạo bị vây, đưa mắt mà đi, bốn phía đều là địch nhân, nhìn chăm chăm, không có bất kỳ cái gì lời nói, mấy trăm người cùng nhau đấu thủ, một đạo đạo công kích, từng kiện pháp bảo, từng loại cường hãn công pháp, trong chốc lát đánh sát hướng Diệp Hạo, năng lượng khổng lồ bao động trong lúc nhất thời để thiên địa thất sắc, thư không đều run rẩy lên. Diệp Hạo tránh cũng không thể tránh, hắn trong mắt tuyệt vọng, cái này đã là cùng đổ mặt lộ. Hắn không nghĩ tới, hắn một thế anh kiệt, thế mà cứ như vậy kết thúc. Hắn còn có quá nhiều chưa hoàn thành tâm nguyện, quá nhiều không có làm thành sự tình. vị hôn thê quét xương thủ, không có báo. sở độ lục hắn thủ, không có báo. sở độ khi dễ mối thủ của hắn, không có báo. hắn quá khổ. ta không cam tâm. Diệp Hạo ngửa mặt lên trời gào ghét. Bây anh. ngay tại Diệp Hạo muốn bỏ mình lúc. Giữa thiên địa, một đạo kinh thiên động địa ba động đột nhiên vang lên. Siêu. Khi mọi người còn không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, một đạo khổng lồ bóng đen, phản phất sơ nhạn, lấy tốc độ khủng khiếp, từ diệp hạ bên người lượn qua. Ba ba ba. Phản phất là giữa hấu bắn nổ thanh âm. Mấy trăm vây giết diệp hạ cường giả bên trong, chừng 40-50 cái tu vi quá yếu, bị bóng đen đệ bạo thành huyết vụ, thì kết thúc bay múa rời trời. Còn có hơn 100 cái tạo hóa cảnh âm dương cảnh cường giả, cũng bị va chạm ra mấy chục giảm sa, từng cái miệng phun máu tươi, máu thịt be bé bét, toàn thân tan ra thành từng mảnh một chút, rơi lập trên mặt đất. Diệp Hạo kinh ngạc đến ngây người, mọi người kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Siêu, mọi người còn chưa tỉnh táo lại, lại là một đạo khổng lồ bóng đen lấy đáng sợ tốc độ từ Diệp Hạo mặt khác một bên đập tới, kết quả giống nhau, hơn 10 người chết thảm bạo vì vết vụ, mấy trăm người trọng thương. Trong chốc lát trên bầu trời sạch sẽ, vừa mới hay là mấy trăm người vây quanh Diệp Hạo, nhưng lúc này Diệp Hạo người xung quanh bị nảy quỷ dị hai cái bóng đen toàn đệm hết rồi. Diệp Hạo một mặt mênh, cái này nguy cơ cứ như vậy giải trừ rồi. Hán định thần nhìn lại, lập tức phát hiện, vừa mới kia hai đạo bóng đen, vậy mà là hai đầu tựa như núi cao khổng lồ hung thú. Một đầu là che khuất bầu trời hung cầm, hai cánh mở ra, như đám mây che trời, xé rách tám trăm dặm mây trắng, chấn nhiếp vạn vật sinh linh. Một đầu là cùng sơn nhạc ngang bằng cự biên, một cước giống đạp một ngọn núi, ngửa mặt lên trời gào ghét, phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, phản phất thần ma. Ngay hình, hung cầm cùng cự biên, thân thể nện đạp một trăm dặm sơn hà, huyết dịch vảy khắp đại địa, nhưng lại trong nháy mắt bạo khởi, hướng đối phương đánh tới. Kinh cùng đại chiến, vô số sơn hà vỡ vụn, dường như tận thế Bành bành bành. Diệp Hạo thần sắc kinh hãi, không chỉ là hung cầm cùng tựa xa, trong lúc đó, lại có hai đầu hung thú đã gia nhập chiến trường. Một đầu là nhân thú thân rắn, thân ảnh như kình tiên chi trụ to lớn hung thú. Một cái là không đầu thần nhân, thân thể mấy ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa, giẫm đạp sơn hà. Tứ đại kinh khủng tồn tại, điên cuồng chém giết. Trung văn cơ hồ bị san thành bình địa. Bọn chúng là? Diệp Hạo ánh mắt kinh nghi bất định. Chỗ xa xa, sở độ ánh mắt bình tĩnh, là Đông Sơn trung văn, tứ đại bộ lạc đồ đảng thần minh. Không nghĩ tới Vậy mà là bọn chúng tranh đấu chiến giết, trong lúc vô tình giúp Diệp Hạo giải quyết sinh tử sát cục. Thần sắc hắn kỳ dị, nhẹ giọng nói, đây chính là khí vận chi từ sao? Diệp Hạo thân phụ đế sương, thái hạo hai sương, càng có thái hạo thế giới, thái hạo nguyên thủy chân giải, cùng một loạt nghịch thiên cơ duyên, đủ để chứng minh hắn khí vận phi người. Khí vận hơn người, tại sống chết trước mắt, toàn bộ thế giới đều sẽ giúp hắn. Mà ngay từ đầu, sở độ muốn giết Diệp Hạo mục đích, chính là nguyên nhân này. Chính là chỉ đang đánh cược một thành. Khí vận sẽ như thế nào giúp Diệp Hạo? Diệp Hạo có thể sẽ đang chạy trốn bên trong cực hạn đột phá thực lực bạo tăng, từ đó hành hung đội giết hắn mấy trăm người, cũng có thể sẽ trong lúc chạy trốn Cơ duyên xảo hợp gặp được thế ngoại cao nhân che chở hắn, cũng có thể sẽ bỗng nhiên tiến vào cái gì bảo địa bí cảnh, phải lịch tiên truyền thừa, điên cuồng bất hắc. Sau khi ra ngoài bán trời bán đất đôi không khí, còn có thể hội sở độ chính là đang đánh cược, Diệp Hạo sẽ có được cái gì? Diệp Hạo trên thân Dê mau đã sắp bị hắn hao sạch sẽ, hiện tại sở độ chính là muốn đốt cháy giai đoạn, điên cuồng thúc đẩy sinh trưởng, trợ Diệp Hạo mọc ra một cây đầy đủ thô dây mau đến, hao dây mau không thể chỉ hao, còn muốn học được vô miếu, đương nhiên. Làm như thế, cũng có cực lớn phong hiểm, một khi tình thế mất khống chế, đệ Diệp Hạo mọc ra một cây thô đến sở độ hao bất động dây mao, sở độ vô cùng có khả năng chính là rời lên tảng đá lệnh chân của mình, lần nữa là xe, bị Diệp Hạo nghịch chuyển là bản, hành hung sở độ. Nhưng, sở độ căn bản không thèm để ý điểm này. Cựu nhân của hắn ngàn ngàn vạn, nhiều Diệp Hạo cái này một cái sao? Mặc dù hắn đã đem 8 9 thành 7 tông đệ tử, lừa gạt tiến vào tiềm lòng táng địa bên trong, nhưng là, bảy đại đạo cảnh cường giả, đến nay còn đuổi vàng vòng dây tại Dực Vương cốc trung canh. Không giải quyết bọn hắn, sở độ rất rõ ràng mình cơ hồ đó là một con đường chết. đã như vậy, lại nhiều cái diệp hạo thì sao? bây giờ trên người hắn, hắn nhận biết, hắn hiểu rõ, vô luận là bảo vật, công pháp, cường giả, hết thảy hết thảy đều căn bản không người có thể giúp hắn giải quyết bảy đại đạo cảnh. hắn chỉ có tự cứu. có thể hắn khai khiếu cảnh tu vi, muốn bằng vào tự thân lực lượng, căn bản không có khả năng cứu mình. lấy hắn tự thân hạ thấp cực hạn khí vận, cũng căn bản không thể lại đột nhiên được cái gì lịch tiên cơ duyên, bảo vật loại hình, để hắn xoay người. đã như vậy, hắn khí vận không đủ, vậy thì tìm một cái khí vận đầy đủ người đem người này lâm vào hẳn phải chết sát cục bên trong có lẽ đối phương bằng vào tự thân đại khí vận liền sẽ ở đây sát cục bên trong đồng nhiên thu hoạch được một loại nào đó nghịch thiên đến cực điểm bảo vật từ đó tuyệt địa lập bản mà tới lúc hắn cần phải làm lạ, là, tại bảo vật xuất hiện lúc cướp đoạt tới tay một khi tới tay như vậy hắn liền có được tuyệt địa lật bản nghịch thiên bảo vật như vậy có lẽ hắn liền có chơi chết bảy tông bảy đại đạo cảnh tổ sư át chủ bài Chỉ tiết sở độ thần sắc bình tĩnh thì thảo nói chi tiết tựa hồ ta lại có thua diệp hạo đúng như là hắn sở liệu là đại khí vận người Cũng đích thật là bị hắn đẩy vào sinh tử tuyệt cảnh. Còn đúng như là hắn sở liệu, sinh tử thời khắc, nghịch chuyển là bạn, truy sát Diệp Hạ người, trên hơn 100, trọng thương mấy trăm. Chỉ là, không bằng sở độ đó là, vẫn chưa xuất hiện hắn mong muốn nghịch thiên bảo vật. Sở độ thở dài, theo cũng không còn để ý, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Cái này đến cái khác suy nghĩ tại trong đầu của hắn cấp tốc dâng lên lại bài trừ. Đã cơ thua, vậy liền không cần thiết lại xoắn xuýt chuyện này, vì thế phiền muộn tức giận, lãng phí thời gian, càng là không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại hắn muốn làm, hẳn là cấp tốc tìm kiếm mới phương án giải quyết nơi xa sơn mạch sơn hà vỡ bụng đại địa sụp đổ tứ lại đồ đẳng thần minh không ngừng chém giết kinh khủng sóng linh khí đảo loạn thế gian thiên địa quy tắc từng cái từng cái rủ xuống hiện hào quang đầy trời không thể không thừa nhận cái này bị tứ đại bộ lạc tế tự mấy ngàn năm đồ đẳng thần minh thực lực không phải bình thường cứng hãn chỉ là đây hết đại cùng sở độ đều không quan hệ hắn đem tàn sống bảy tông đệ tử khống chế ý thức của bọn hắn rút về tiềm long táng địa bên trong ý thức cũng dần dần rút ra rời đi thái hạo thế giới trở về nguyên thế giới nhưng vào đúng lúc này sở đội những mày thần sắc dần dần âm trầm xuống tứ đại đồ đẳng thần minh đại chiến cuối cùng kết thúc thực lực bọn hắn gần khó phân thắng bại cuối cùng đều là trọng thương từng cái máu chảy thành sông trôi khắp mặt đất gần như tử vong mà diệp hạo trong gói vũ minh phúc trí tâm linh chú ý cẩn thận tiếp cận tứ đại đồ đẳng sau đó lấy thái hạo chi quang vì tứ đại đồ đẳng thần minh trị liệu thái hạo chi quang thân dị vô cùng có thể sương lịch thiên tồn tại là diệp hạo đế hạo cốt bị đảo về sau một lần nữa rương rục ra thái hạo cốt tự mang cường hãm kỹ năng đối với trị liệu chữa thương có hay không so hiệu quả kinh người. Lúc trước sở độ địa cây bị huyết tán nhân chém đứt, cháy đen khô héo, toàn bộ địa cây không gian đều kém chút sụp đổ, mà ở dưới tình huống như vậy, chính là mượn nhờ Diệp Hạo Thái Hạo Chi Quang, chẳng những đem địa cây cứu sống, còn thành công tách ra từ gốc, trồng ở Thái Hạo thế giới, đủ để có thể thấy được Thái Hạo Chi Quang hiệu quả trị liệu khủng bố đến mức nào. Mà quả nhiên Diệp Hạo xuất thủ, bất quá là trong khoảng thời gian ngắn, tứ đại trọng thương ngã gục sắp xong đời đồ đẳng thần minh, vậy mà từng cái hồi phục nguyên khí, mặc dù đã coi chút để mải, nhưng mệnh cũng đã cứu trở về. Tứ đại đồ đẳng thần minh lập tức liền muốn lần nữa triển khai chém giết. Nhưng mà Diệp Hạo cẩn thận từng ly từng tí, ra mặt khuyên can, bốn người vậy mà thật nghe hắn lời nói, dừng tay. Ngươi cứu mạng ta, về sau ngươi nhưng có phân phó, không dám không theo. Che quất bầu trời phải hung cẩm, miệng nói tiếng người. Bản thân thiếu ngươi một mạng, ngày sau ổn thỏa hồi báo. Không đầu thần nhân thanh âm ngóng ngóng, hóa thành một vệ thần quang, biến mất không thấy gì nữa. Tề đầu người thân rắn đồ đẳng thần minh trong miệng tuốt ra một kiện bảo vật, cổ lão thần bí phát ra khủng bố ba động, túi đầu đưa cho Diệp Hạo trong tay. Như núi cao khổng lồ cự viên, là hữu viên thị đồ đảng thần Minh, chính là Sở Độ trước đó kết bạn vị kia vượn huynh lúc ấy cự viên còn muốn cùng Sở Độ thành anh em kết bái, Sở Độ đã từng đáp ứng đối phương dẫn hắn đi quê quán nhìn xem. Vượn Minh cực kỳ hào sảng, bành, bành bành bành vô vô độ ngực của mình, thanh âm chấn thiên, chỉ chỉ mình, vừa chỉ chỉ Diệp Hạo, thanh âm vò vò nói, "Ta, cha, ngươi tử." Nó trực tiếp nhận Diệp Hạo làm cận nhi tử. Nó cái này cho chỗ tốt quá lớn. Tứ đại đồ đảng thần Minh đều là tồn tại đáng sợ, thực lực cũng bố đến cực điểm. Diệp Hạo đột nhiên, nhiều bốn cái ba ba sở độ trầm mặt một lát, một tiếng cười khẽ, vô hỉ vô bi, như vân đạm phong kinh, không dậy nổi nửa điểm cơn sóng, ý niệm rút ra, trở về nguyên thế giới. chương 747, như ta đoán không sai chương 747, như ta đoán không sai mấy ngày sau, thái hạo thế giới, mặt đất bao la bên trên, sở thân thị hóa thành một vùng phế tích, trung ương tế đàn, diệp hạo lạnh lẽo nhìn sở độ pho tượng, đàng không mà lên, dám tại sở độ pho tượng đầu lâu lên, khổng lồ pho tượng bị diệp hạo dám tại lòng bàn chân, diệp hạo cười lạnh, ngươi không phải rất mạnh sao? không phải rất phách lối sao? với anh dẫm chân một cái sở độ pho tượng bạo tạc đầu lâu vỡ bụng Diệp Hạo đem sở độ pho tượng toàn bộ dẫm xuống lòng đất Diệp Hạo đứng lơ lửng trên không hắn phía dưới chừng 100,000 người là Đông Sơn phụ cận tứ đại bộ lạc liên quân mấy ngày trước hắn phúc chi tâm linh vô ý cứu tứ đại bộ lạc đồ đàng thần minh mệnh đều đối với hắn cực kỳ cảm kích càng là truyền xuống thần ý phụ dưỡng bộ lạc của bọn nó thấy Diệp Hạo như thấy chúng nó bản nhân Diệp Hạo phải cơ duyên này tất nhiên là sẽ không bỏ qua sở độ lúc này xoắn xuyệt tứ đại bộ lạc trừ 100,0000 man nhân, tấn công sở độ sở thần thị. Chỉ là, để Diệp Hạo phẫn nộ chính là, hắn mang theo đại quân sau khi đến, sở thần thị cũng sớm đã không có mơ ai. Cha cho ta, đào ba thứ đất, cũng phải tìm ra sở thần thị đi đâu bên trong. Diệp Hạo lạnh lùng hạ lệnh. Sở độ đem hắn khi dễ thảm như vậy, mấy ngày trước đây càng là kém chút chơi chết hắn, không để sở độ trả lại sao được. Trọng yếu nhất chính là, mấy ngày trước đây, sở độ cũng đống nhiên xuất hiện tại thái hậu thế giới. Cái này khiến Diệp Hạo kinh sợ không thôi. Trước đó, thái hậu thế giới, chỉ có một mình hắn nắm giữ lấy tiến vào biện pháp. Sở độ xuất hiện tại cái này bên trong đã nói lên vô cùng có khả năng, Sở độ cũng nắm giữ tiến vào biện pháp. Đây là Diệp Hạo tuyệt đối không thể tiếp nhận, nhất định phải chơi chết Sở độ. Dù là không đánh chết cũng được đem hắn tiến vào Thái Hạo Thế Giới thủ đoạn cướp đi. Thái Hạo Thế Giới là Thế Giới của ta, tuyệt không thể để Sở độ cũng nắm giữ. Một đại quân xuất động, rất nhanh liên do xét đến Sở Thần Thị động tĩnh. Diệp Hạo nhíu mày trốn vào Đông Sơn bên trong. Đông Sơn rất thân bí, hắn mặc dù cho tới bây giờ không tiến vào qua, nhưng ra vào Thái Hạo Thế Giới nhiều lần như vậy. Hắn sớm có hiểu rõ, ngay cả Tứ đại bộ lạc đồ đằng thần minh đều kiên kỵ từ sâu. Diệp Hạo hơi một do dự, liền lập tức có quyết định. Hắn hiện tại có 100.000 đại quân, càng đối Tứ đại đồ đằng thần minh có ân cứu mạng, mạnh mẽ như vậy lực lượng, sợ cái gì? Đại quân xuất động, hướng đông núi xuất phát. Đông Sơn vì dị, Diệp Hạo lo lắng cho mình gặp được nguy cơ sinh tử, vì an toàn, hắn càng là tự mình đi tìm Tứ đại đồ đằng thần minh để bọn hắn hỗ trợ, cùng đi hắn cùng nhau tiến vào. Dựa cương gốc, lưng rừng núi biệt viện. Sở độ trong phòng, quang mang chợt lóe lên, có trận pháp kích hoạt các phòng phát bảo, thần minh, đan dược, khí tức bị che lậy, sở độ đi ra ngoài phòng, trong viện dưới cây cổ thụ, tiểu hắc một thân màu đen váy áo, khuôn mặt như vẽ, lẳng lặng ngồi ở kia bên trong, không được đi, chưa cùng sở độ mở miệng, thanh lãnh thanh âm vang lên, sở độ buồn cười nói, không được đi đây, tiểu hắc trong mắt thanh lãnh, nàng đích xác ta không biết sở độ muốn đi làm cái gì, nhưng lấy nàng đối sở độ hiểu rõ, sở độ hiện tại muốn đi làm sự tình, rất nguy hiểm, cũng là không thể đi, trong mắt nàng lóe ra nguy hiểm quan mang, dám đi, liền đánh gãy chân của ngươi, chân gãy chí ít còn sống. Sở Độ lắc đầu, phi thân lên, hóa thành một đạo lưu quang. Tiểu Hắc cho mày, sắc mặt khó coi. Nàng vừa muốn đứng dậy, chợt cảm giác bên hông nhiều một đôi lũ lực đại thủ, rơi vào người nào đó trong lồng ngực, nhẹ nhàng hôn một cái. Sau ba ngày, nếu ta chưa về, ngươi đi bổ tiên học cùng chờ ta. Sở Độ vung tay lên, toàn bộ biệt viện bị trận pháp bao phủ, đem Tiểu Hắc khốn tại trong đó. Sở Độ hóa thành một tia chớp, to lớn phong lôi xí, lôi quang gào thét, lốt bút băng rèn, cả người hắn đều tựa hồ là thành một tia chớp, xé rách thiên địa, đặng nát một dặm mây trắng kinh khủng lôi đỉnh ba đậu quét ngang thế gian trong chốc lát toàn bộ dược vương cốc kinh động chung quanh mấy trăm dãm bảy tông bảy đại đạo cảnh cường giả càng là đột nhiên mở mắt thần trí của bọn hắn khuyên khắc ở giữa quá chặt sở độ diệp hạo mọi người nghi hoặc pham la cùng sở độ có quan hệ người bọn hắn sớm đã điều tra qua nhận ra diệp hạo có người lập tức liền lắc đầu mục quang lãnh lệ lạnh lùng nói là sở độ sở độ vô số lần dựa vào dịch dung ngụy trang chi thuật đào thoát bảy tông truy sát điểm này bọn hắn phi thường rõ ràng dù là lúc này sở độ bị trang dịch dung hoàn mỹ đến cực hạn căn bản là nhìn không ra sơ hở, hoàn toàn chính là cùng Diệp Hạo giống nhau như lúc, nhưng bọn hắn vẫn như cũ khẳng định, đây nhất định là sở độ nguy trang. Sở độ bị trang thành Diệp Hạo, giống như lôi đỉnh, lấy tốc độ khủng khiếp, trực tiếp từ Dược Vương cốc bắn ra, hướng xa xa sơn mạch bay đi. hắn muốn làm gì? Chủ động muốn chết sao? Ha ha, tốc độ này đích xác rất nhanh, nhưng là, tại ta cùng đạo cảnh trong mắt, bất quá là sâu kiến, hắn coi là, bằng vào cái này, liền có thể đảo thoát ta trở. Có người cười lạnh. Giết hắn. Chờ chút. Đột nhiên, Thanh Ngai Tử Thần sắc kiên kỵ mở miệng, ngăn cản mấy người khác. Thanh Ngai Tử lệnh lùng hỏi, sở độ là kẻ ngu sao? Tự nhiên không phải. Không đợi cái khác người đáp lời, Thanh Ngai Tử liền kế tiếp theo nói, đã từng, hắn cùng Giang Lâm Tiên cùng một chỗ bố cục, trôn giết chúng ta bảy tông mấy trăm ngàn người, một trận chiến để chúng ta một trăm năm khôi phục nguyên khí, triệt để bị mất. đã từng, hắn bị bổ thiên đạo vô số nhà tộc thế lực tán tu, ngấp nghé trên người hắn khổng lồ bảo vật, chừng mấy ngàn tu vi viễn siêu hắn gấp mười gấp trăm lần cường giả truy sát, cuối cùng, những người kia, chết hết. đã từng, Thái Bạch Sơn mạnh bên trong, ta cùng bảy tông đệ tử mấy ngàn người đuổi giết hắn, kết quả, chết hết bây giờ dù là ta chờ ở đây vây giết hắn hắn đã còn sống thanh ngai tử thần sắc bình tĩnh ánh mắt cực lạnh đạm mạc mở miệng nói hắn có thể sống đến hiện tại dựa vào không phải mình thực lực tu vi mạnh bao nhiêu mà là dựa vào đầu võ các ngươi nói cho ta hắn một người như vậy sẽ chủ động muốn chết sẽ như vậy rõ ràng như thế quang minh chính đại một người lao ra mọi người giật mình địch xác vậy là ngươi ý gì có người hỏi thanh ngai tử thần sắc lạnh lùng quỳnh chân ngồi tại đỉnh núi khí độ như tiên nhàn nhạt nói sở độ kẻ này ngực có đồi núi can đảm cẩn trọng làm việc mỗi lần ngoài dự liệu, nhìn như mỗi lần đều là mũi đao nhảy múa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn làm mỗi một sự kiện, đều là trải qua trùng điệp như đổ, Sớm đã có lập kế hoạch, giờ phút này cũng giống như thế. Như ta đoán không sai, sở độ giờ phút này trung quanh, vô cùng có khả năng, có vô số người mai phục. Mọi người giật mình. Trong nhang tương, thiết yêu tạo hóa cung, kia không đủ thức tất dài dị rắn, trong mắt rương thẳng đồng lạnh lùng, lạnh lùng nói, ngươi nói là sở độ đây là khi muội, cô y dẫn dụ ta cùng ra ngoài. Thanh ngai tử thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, không phải đâu. Ta chờ đến đây đã có nửa tháng lâu, bổ thiên đạo làm sao lại ta không biết? chỉ là bọn hắn khó mà tìm kiếm được ta cùng tất cả mọi người chỗ ở thân, lo lắng đánh cọ động rắn, không thể đem ta cùng một mẹ hốt gọn, chạy mất mấy cái, cho nên mới chậm chạp chưa đầu thủ. trong mắt mọi người lấp lóe, có não người trong biển điện quang hỏa thạch hiểu rõ ra, không sai, sở độ kẻ này âm hiểm xảo trá, hắn tất nhiên cũng là nghĩ đến điểm này, hắn biết chúng ta vô luận như thế nào đều muốn giết hắn, đối với hắn cửu hận cực cử lớn, cho nên hắn liền coi đây là thẻ đánh bạc, cùng bộ thiên đạo chấp đạo giả thương lượng, lấy mình ngồi, dẫn dụ chúng ta ra ngoài. Mượn nhờ Bộ Thiên Đạo lực lượng đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Đây là cả hai cùng có lợi, Sở Độ có thể nhờ vào đó giải quyết mình nguy cơ, Bộ Thiên Đạo cũng có thể nhờ vào đó giải quyết chúng ta. Tốt một cái xảo trá tiểu tử. Chương 748. Ngươi hẳn phải chết. Chương 748. Ngươi hẳn phải chết. Làm sao bây giờ? Mọi người trầm trồ. Nếu như Sở Độ thật là muốn như, sau lưng có vô số cường giả mãi phục, một khi bọn hắn thò đầu ra, có thể là liền chết. Nhưng bọn hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn xem Sở Độ cứ như vậy rời đi sở độ tu vi thấp, tại ta cùng mà nói, bất quá sâu kiến, có phân thân, khôi lỗi, sùng vật đạo hiu, sai phái ra đi, đủ để giết hắn. mọi người xa xa đuổi theo, đợi rời đi dược vương cướp ngoài trăm dặm, rốt cục nhịn không được. vây, khôi lỗi xuất thủ, thẳng hướng sở độ đánh tới, vừa ra tay, chính là đáng sợ đến cực điểm công kích. mặc dù chỉ là khôi lỗi, mà dù sao là đạo cảnh cường giả luyện chế ra đến, uy lực cực mạnh, vượt qua sở độ thực lực rất rất nhiều. phúc, chỉ là một kích, dù là sở độ liền thổ huyết, giết, có đạo cảnh cường giả, thân ngoại hóa thân thướng sở độ đánh tới. ly hung cẩm kinh thiên mang theo phô thiên cái địa uy thế miệng phun thần quang thẳng hướng sở độ khôi lỗi phân thân cũng tốt hung cẩm linh sủng cũng được đối với đạo cảnh cường giả mà nói đều là ngoại vật dù là chết rồi đối với bọn hắn ảnh hưởng không lớn phấp cứ việc sở độ nắm giữ rất nhiều bí thuật thần công có được rất nhiều pháp bảo thần binh nhưng cảnh giới trên lệnh quá lớn chọn vẹn 4-5 cái đại cảnh giới chỉ trong chốc lát cả người liền máu vẩy trời cao ừ bảy tôn đạo cảnh kinh nghi bất định sở độ đã sắp chết thế nhưng là căn bản chung quanh Căn bản là không có nhìn thấy mảy may mai phục người. Khó nói là chúng ta suy nghĩ nhiều, căn bản cũng không có mai phục người. Chưa hẳn, khả năng chỉ là khổ nhục thế. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, liền ngay cả Thanh Ngai tử cũng dần dần sinh ra hoài nghi. Thân trí của bọn hắn, một lần lại một lần ở chung quanh cắn quét, rất nhiều dò xét bí thuật, phát bảo, cũng một mực tại thăm dò chung quanh, thế nhưng là, thật không có phát hiện bất kỳ một cái nào mai phục người. Sở độ máu me khắp người, thân thể đều nhanh muốn nứt mở, vô số vết dịch chảy bảo trên bầu trời. Hắn một mực tại hướng Thái Bạch Sơn mạch bên trong bỏ chạy. Vây Côi lỗi lần nữa một kích. Sở Độ kiệt lực tránh đi, lại không tránh thoát đạo cảnh cường giả phân thân công kích, một nháy mắt trên người hắn hộ thân phủ lục bị kích phá 10 bộ tấm, tiêu hao hình bí bảo bị đánh xuyên chiến tiện, pháp trận phòng ngự cũng toàn diện bỡ ngột. Lộp bộp băng rền, toàn thân xương cốt ta không biết đứt gãy bao nhiêu. Cả ngươi từ không trung rơi đập. Sở Độ hợp lực toàn lực, khống chế thân ảnh, nghiêm nghiêm bay ra số giảm xa, cuối cùng đụng ngã vô số của một cự thạch, rơi lập tại trong một cái sấc gốc. Nhưng mà, nhìn qua một màn này, Thanh Ngai tự ẩn ẩn có cảm giác bất an. Sở Độ chung quanh, đến cùng có hay không mai phục chấp đạo giả? hắn chăm chú như mày, người đều có chết một lần. hôm nay chỉ cần có thể giết sở độ, dù là ta mà chết tại cái này bên trong cũng xứng đáng tông môn. châm thi sinh biến. Và anh, Sát na, hắn từ bỏ ẩn tàng, chân thân trực tiếp xuất hiện, ba đạo cùng bố bay thẳng thiên vũ, chấn động toàn bộ hư không. đạo cảnh cương giả, kinh khủng bực nào, chỉ là trong né mắt, hắn liền rơi vào trong sân gốc, đến sở độ trước người. sở độ khe miệng chảy máu, trên thân áo trắng đều bị máu tươi từng mảnh nhuộm đỏ, thương thế hắn cực nặng, khe miệng còn tại thổ huyết, một bên miễn cưỡng trèo chống thân thể của mình. Vừa mở miệng nói, "Đạo hữu, ta có một lời, không biết nhưng có hứng thú vừa nghe một cái." Nghe chữ còn chưa rơi. "Ngươi." Một cái lớn cỡ bàn tay sơn nhạc từ thanh ngai tử trong tay hiện hiện, sau một khắc liền hóa thành trường 1,000 trượng chi cao sơn nhạc nguy nga, vô số phủ văn điền bù, đáng sợ thiên địa quy tắc lở lờ, đạo đạo thủy quang rủ xuống hiện, hung hăng hướng sở độ đè xuống. Thanh ngai tử thần sắc lạnh lùng, băng lãnh vô tình. "Ông." Đồng thời, trên người hắn, uỷ thiếu khủng bố chấn động, tiên quang dâng trào, thiên địa hồng lô cháy ngực, đốt cháy thứ cùng, tạm á thần suối cô cô chảy xuôi xông phá thiên địa, âm dương đạo hỏa từ hắn trong hai con ngươi nở rộ, hư không ba động, đốt cháy biến hình, vạn vật đồng thụ thần uy hiển hách, chấn áp văn vật, đạo cơ hiển hiện, hiện trường không thiên địa quy tắc, thần thông tự hiện, dáng lệnh mười triệu đạo. càng kinh khủng chính là, trong lúc mơ hồ, thanh ngai tử thần hồn đều tựa hồ là bốc cháy lên, vận dụng cấm kỵ chi thuật thiêu đốt thần hồn, tăng lên chiến lực của mình. thanh ép tử vận dụng tất cả thủ đoạn, lấy trạng thái đỉnh phong cùng thủ đoạn, quanh sát sở độ. thanh ngai tử căn bản là người nhắc nghe sở độ bất kỳ lời nói, căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng, vừa ra tay chính là tuyệt đối sát chiêu dốc hết mình, có khả năng, không có nửa điểm lưu thủ. Thế muốn một kích, đem sở độ đánh thành tản bã. Trong lúc nhất thời, mặt khác lục đại đạo cảnh cường giả đều sương sờ, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới thanh ngai tử, vậy mà như thế quả quyết, đường đường đạo cảnh cường giả đối mặt khai khiếu cảnh sâu kiến, thế mà sử dụng biến thái đến tình trạng như thế thủ đoạn, chẳng những toàn lực ứng phó, đem thực lực tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, càng là vận dụng bản mệnh pháp bảo, đạo cảnh thần thông, thiêu lốt thần hồn sử xuất cấm thuật. Cái này tại đạo cảnh cường giả ở giữa chiến đấu đều không phổ biến, trừ phi là sinh tử chết liết. Không phải đạo cảnh cơ dạ, cũng sẽ không dạng này chiến đấu. Nhưng bây giờ, vì giết một cái sở độ. Lúc đại đạo cảnh cơ dạ, từng cái trừng to mắt, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Ai? Sở độ, khe khẽ thở dài. Hắn không sợ toàn bộ thiên hạ đều đuổi giết hắn, càng không sợ thực lực vượt xa hắn địch nhân, hắn duy nhất sợ chính là không cho hắn mở miệng cơ hội người. Lời nói đều không cho nói, còn thế nào chơi? Đi lên liền lập bạn, còn thế nào đạm? Ngươi, hẳn phải chết. Thanh Ngai Tử, nhìn qua trước mắt Diệp Hạo lạnh lùng nói. Hắn biết rõ, trước mắt Diệp Hạo là sở độ người trang ông, nhưng mà ngay tại sau một khắc, thanh ngai tử đột nhiên con ngươi co rút lại, sắc mặt đều là vẻ không thể tin. ông, vừa mới bọn hắn một đường truy sát sở độ, khoảng chừng mấy trăm dặm xa, sở độ cuối cùng rơi đập trong dãy núi, lúc này chỗ là một vùng thung lũng. giờ phút này sở độ dưới chân lít nhá lít nhít phủ văn quang hoa hiện hiện, Thư không chấn động, không gian rối loạn. sau một khắc, sở độ thân ảnh nháy mắt biến mất, truyền tống trận thanh ngai tử thần sắc cực kỳ khó coi, nháy mắt thu tất cả thần thông pháp bảo công kích, một cước đạp ở trên truyền thống trận trong chớp mắt, sở độ lưu lại phá hủy truyền tống trận thủ đoạn, toàn bộ bị thanh ngai tử hủy bỏ. truyền tống trận không có bị phá hủy. siêu siêu siêu, sáu vị đạo cảnh cường giả cũng bay vụt mà đến, tất cả đều thần sắc có chút khó coi. bọn hắn bảy đại đạo cảnh truy sát một con kiến hôi, cuối cùng vậy mà để sâu kiến chạy. bọn hắn hướng bốn phía quét tới, cái này bên trong là một cái kỳ dị sân cốc, bốn phía xương ngủ trằn ngậm, truyền tống trận cách đó không xa, còn có một cái băng lêng đầm nước, viết thành thăng long đàm. ba chữ, cái này bên trong, tựa hồ là một chỗ rách nát tạo hóa địa, cũng chỉ có chỗ như vậy thiên địa không gian bất ổn mới có thể tạo dựng truyền tống trận ánh mắt mọi người âm trầm trên đời này truyền tống trận cực kỳ hiếm thấy thế gian chín thành 9 địa phương không gian cực kỳ vững chắc căn bản là không có cách dựng truyền tống trận dù là tạo dựng thành công cũng vô pháp đánh vỡ không gian tiến hành truyền tống Nguyên lai like, sở độ mục đích là nơi này truyền tống trận bớt nhờ truyền tống trận đào thoát chúng ta truy sát căn bản cũng không có chấp đạo giả mai phục hết thề đều là chúng ta suy nghĩ nhiều thanh ai tử sắc mặt khó coi nhất có bị đuổi bỡn xỉ nhục truyền tống đi thì đã có sao truyền tống đi qua đồng dạng giết hắn thanh ngai tử thần sắc lạnh lùng như lau, đạp lên truyền tống trận, ngáy mắt kích phát, hắn thế giết sở độ, truyền tống trận quang mang sáng đi, bảy người cùng một chỗ biến mất. chương 749 giáo sở độ làm người. chương 749 giáo sở độ làm người. diệp hạo khiếp sợ không tên. trên đường đi, thần sắc của hắn ở giữa, tràn ngập kinh hãi, kích động, thương phẫn. hắn không nghĩ tới đông sơn bên trong, vậy mà ẩn giấu đi kinh người như thế địa phương. ngược dòng giang hồ, một trăm dặm to lớn thâm nguyên, thi thể trải rộng thắp nước, quỷ dị phế tích càng là theo xâm nhập, nội tâm của hắn càng là kích động. cái này bên trong tuyệt đối là một mảnh bảo địa. nói không chừng liền ẩn dấu đi vô thượng cơ duyên. chỉ là nghĩ đến sở độ cùng sở thần thị cũng sớm đã tiến vào cái này bên trong, hắn đã so sở độ muộn một bước diệp hạo nội tâm liền khẩn trương gấp bắt đầu. nơi này cơ duyên nói không chừng sớm đã bị sở độ cướp vào đi, trách không được trên đường đi ta chỉ thấy những này kỳ dị địa phương, nhưng không có nhìn thấy một kiện bảo vật vô cùng có khả năng đã bị sở độ cướp đi, trách không được sở độ một mực có thể nghiền ép ta có lẽ cũng là bởi vì hắn đạt được nơi này bảo vật cùng cơ duyên Thái Hạo thế giới hết thảy lúc đầu toàn bộ đều hẳn là thuộc về ta Diệp Hạo ngầm bực đồng thời xuất lĩnh một đại quân cùng tứ đại đồ đẳng thần minh càng nhanh chóng hơn hướng đông trong ngọn núi bước đi đối với tứ đại đồ đẳng thần minh Đông Sơn chính là bọn chúng cấm địa cái này bên trong tràn ngập thần bí cùng không biết bọn chúng xưa nay không dám tiến vào cái này bên trong nhưng lúc này bởi vì Diệp Hạo nguyên nhân hơn nữa còn là bọn chúng tứ đại đồ đẳng cùng một chỗ tiến vào lực lượng mạnh mấy lần lại thêm vì báo đáp Diệp Hạo ân cứu mạng liền không lại cố kỵ. Sở Độ, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao hiện tại thành rùa đen rút đầu? Có bản lĩnh, ngươi ngược lại là ra a. Hôm nay, chính là ta Diệp Hạo, đạp diệt ngươi bộ lạc, đồ lục ngươi thời điểm." Diệp Hạo thanh âm lạnh lùng, truyền khắp bốn phương tám hướng. "Đây là hắn thiết kế. Phép cái tướng, muốn đem Sở Độ kích động ra đến. Lâu như vậy đến nay, hôm nay có thể nói là nhân sinh của hắn đỉnh phong, kể từ cùng Sở Độ trở thành cựu địch về sau, hắn một mực ở thế yếu, bị Sở Độ sâu lớn. Nhưng bây giờ, hắn có 100.000 đại quân, tứ lại hộ thân ba ba. Sở Độ dám xuất hiện chính là một chữ chết. Có cường đại như vậy lực lượng tại, hắn đương nhiên khát vọng sở độ lúc này xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trước kia đều là sở độ đem hắn đuổi chó đồng dạng khắp nơi làm bệnh, mỗi lần đều là sở độ hành hung hắn. Hôm nay hắn muốn dạy sở độ làm người. Ha ha. Đột nhiên một đạo tiếng cười khẽ tại Diệp Hạo vang lên bên hai. Diệp Hạo toàn thân run lên, lập tức liền vận chuyển lực lượng toàn thân bảo vệ tự thân, càng là đội vàng tới gần tứ đại đồ đẳng thần minh. Sở độ một tiếng cười khẽ, liền cái này cũng dám khiêu khích hắn. Dù là nhiều một đại quân lại như thế nào dù là có tứ đại đồ đẳng thần minh thì có ích lợi gì? đương nhiên, phế tích chỗ sâu, sở độ chăm chú như mày, sắc mặt có chút tái nhợt. lúc này thái hạo thế giới bên trong hắn chỉ là một sợi thần đạo phân thần. hắn từ thanh đăng cô nương trong tay lấy được nửa cuốn hương hỏa thành thần đạo. nhân hoàng thụ chồng ở thái hạo thế giới lúc từng có rất nhiều đồ đẳng đến đây công kích, muốn cắt đoạn, cuối cùng bị sở độ chấn áp. theo bọn nó trong tay đạt được đồ đẳng thần minh tu hành chi nói, sở độ lĩnh hội về sau kết hợp nửa cuốn hương hỏa thành thần nói lấy sở thần thị làm cơ sở, ngày ngày tế tự tế bái, nương tụ tinh ngưỡng lực cuối cùng dung hợp tự thân một sợi thần hồn, tu thành lúc này thần đạo phân thần, sở độ thần hồn cường đại, nhất tâm mới dụng, lấy nhân hoàng thụ vì kết nối, nguyên thế giới chân thân trốn tránh bảy đại đạo cảnh truy sát, thái hạo thế giới cùng diệp hạo thương lượng, ngoan, thần đạo phân thần yếu nhỏ, thực lực thấp, nhưng mà tại đông sơn bên trong, sở độ có thể vận dụng nhân hoàng thụ lực lượng, sở độ thanh âm tại diệp hạo bên thai vang lên, xem ra ngươi hôm nay rất có tự tin, vậy ta hôm nay liền lại bố thí cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta, hy vọng lần này ngươi không muốn bị ta đánh chết, đương nhiên thật bị ta đánh chết. Ta sẽ cho ngươi lập bộ phận, đúng, ngươi còn không có gặp qua ngươi kia vị hôn thê trên giường kiểu mỹ ôn nu bộ dạng a. Ta nhiều nữ nhân như vậy bên trong, nàng tại dưới người của ta huyện chuyển rên gì lúc thế, nhưng là nhất vũ mỹ nu thuận một nữ nhân, mặc dù ta đã chơi chán, nhưng nghe nàng nói, ngươi thật giống như ngay cả tay của nàng đều không có chạm qua a. Ha ha ha, đến lúc đó đi cho ngươi viếng mộ mà lúc, ta tại ngươi trước bộ phận, để nàng hiện trường biểu diễn cho ngươi xem như thế nào. Ừm, khả năng ngươi còn không biết đạo a. Đoạn thời gian trước, nàng tùy cầu ta, chỉ cần ta không rời đi nàng, nàng nguyện ý làm ta nghe lời nhất chó. Nàng nghe nói ngươi thật giống như lại mọc ra một khối xương cốt, liền nói nguyện ý làm bộ trở lại bên cạnh của ngươi, lại đem xương cốt của ngươi móc ra, đưa cho ta. Ha ha ha. À, đúng, có chuyện sự tình, ngươi thật giống như đến nay cũng không biết nói, lúc trước ngươi bị vô số người truy sát, chính là ta thiết kế. Ngươi cùng huynh đệ ngươi sở phàm trở mặt thành thủ, cũng là ta châm ngòi ly gián. Ngươi vào không được thái hạo thế giới, cũng là ta thiết kế. Ngươi bây giờ ra không được, hay là ta thiết kế. Nghe tới từng câu chu tâm thấu xương lời nói, Diệp Hạo nội tâm như là sắp bạo tạc núi lửa, làm sao áp chế cũng áp chế không nổi con mắt đều có chút đỏ lên, răng kéo kẹt kéo kẹt cọ sát, cơ hồ là muốn từng ngụm sinh tử sở độ. Sở Độ, hôm nay ta nhất định giết ngươi. Diệp Hạo phẫn nộ. Nhưng mà, Sở Độ tựa hồ là căn bản không thèm để ý, hắn tiếng cười càng lớn dỡ, van vọng tại Diệp Hạo nội tâm, hoàn toàn đem hắn dẫn đốt bạo tạc. Ha ha ha ha, biết ta hôm nay tại sao phải nói cho ngươi biết những ngày sau? Ngươi cho rằng, ngươi tìm mấy người trợ giúp, liền có khiêu khích ta tư cách rồi? Ha ha, ngươi đối lực lượng, hoàn toàn không biết gì. Ngươi đối ta lực lượng, càng là hoàn toàn không biết gì. Hôm nay, ta liền để ngươi minh bạch đến cùng cái gì mới thật sự là lừa lượng. Bắt đầu bài nô, nghe lệnh. Trong chốc lát, bảy đạo băng lãnh, thâm thúy, thanh âm lạnh lùng, cùng nhau vang lên. Kiếm nô trời chủ cột, khấu kiến chủ ta. yêu nô trời tuyển, khấu kiến chủ ta. thần nô diêu quang, khấu kiến chủ ta. Sáu nam một nữ, bảy đạo băng lãnh thanh âm, du động lơ không. Diệp Hạo trong lúc mơ hồ, phản phất có thể ảo tưởng làm ra một bộ hình tượng. Sâu trong bóng tối, vương tọa phía trên, sở độ bệ nghệ vô địch, cao cao tại thượng, bệ nghệ thiên hạng, ra lệnh một tiếng, bảy đại cường giả khủng bố, cùng nhau quỳ gối vương tọa phía dưới chờ đợi vua lệnh vì đó sinh vì đó chết giết sở độ băng lãnh thanh âm phun ra vâng cơ hội là tại bắt đầu bảy nô lính mệnh sát na mời một ánh mắt diệp hạo trước mặt cá mê vụ rung động hư không tiêu tan phảng phất sủ đồ bảy đạo thân ảnh chống rông xuất hiện một người dáng người thẳng tắp trên thân không có kiếm toàn thân khí tức phảng phất một thành vô song thần kiếm kiếm khí trùng thiên xé rách thương cùng một người bình bình đạm đạm ánh mắt lại sâu thuy như tinh hồng thần hồn cường hãn phảng phất tinh hà thôn vệ thế gian chân linh một đầu dì dán băng lênh vô tình Thương dài trên thân thể cổ lão phủ văn dày đặc, hung hãn khí tức che khuất bầu trời, phảng phất thái cổ hùng thú dáng lâm thế gian, một người Diệp Hạo thần sắc cực kỳ âm trầm, khó coi vô cùng. Hắn cắn chặt răng, cái này bảy người chắc hẳn chính là sở độ miệng ra bắt đầu bảy nô kiếm khí trùng tiên người hẳn là kiếm nô trời trụ cột, dị dã hẳn là yêu nô trời tuyển, thần hồn khổng lồ người hẳn là thần nô diêu quang. Cái này bảy nô thực lực thật đáng sợ, vẹn vẹn là cái này để lộ ra khí tức, liền khủng bố đến để người kiếp sợ tình trạng. Diệp Hạo không nghĩ tới sở độ vậy mà ẩn tàng cốt như thế kinh khủng ác chủ bài, trách không được. Sở độ một điểm không sợ hắn. Bất quá, Diệp Hạo cắn răng, hôm nay, thắng thua chưa hẳn. Bên cạnh hắn, thế nhưng là có tứ đại đồ đẳng thần mình, bọn chúng phải thực lực, so sở độ bảy nô, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thanh Ngai Tử cùng bảy đại đạo cảnh cường giả, ánh mắt rơi vào trước mắt sở độ trên thân. Mang theo vô tận băng lãnh cùng điểm ai. Quả nhiên, như bọn hắn sở liệu, sở độ mượn nhờ truyền tống trận chạy trốn, là tại truyền tống trận bên này, làm tốt mai phục. Thanh Ngai Tử thần sắc lạnh lùng, cười khẽ nói, "Ha ha, đây chính là lá bài tẩy của ngươi." Vuốt cười. Chỉ là mấy cái hung thú Cùng một bầy kiến hôi phẩm nhân, ta cùng trợ tay liền có thể diệt sát. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nghe vậy, Diệp Hạo trong mắt băng lãnh, khịt sâu một hơi, lạnh lùng, "Tử kỳ? Đến cùng là ai tử kỳ, còn chưa hẳn. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta?" Bảy tông bảy đại đạo cảnh cường giả, từng cái cười lạnh, cái này sở độ, đương nhiên là không biết sống chết. Giết. Chương 750. Trung phi là ta thắng chương 750, chúng phi là ta thắng một trận đại chiến một phát. Thảm liệt. Huyết tinh. 100.000 đại quân cơ hội tại đại chiến bắt đầu mấy hơi bên trong, liền toàn bộ thành cho bụi. đạo cảnh mạnh, thủy thiên diệt địa. nhất là lấy thanh ngai tử cầm đầu, xuất thủ sắc bén nhất tàn nhẫn. căn bản không có nửa điểm lời thừa thái, một chút cũng không làm phiền, vừa động thủ, chính là thi triển cấm kỵ chi thuật, thiêu đốt thần hồn của mình, ngũ thân, đem chiến lực tăng lên tới đỉnh phong, phát bảo cũng là trực tiếp vận dụng áp đáy hỏm, công pháp cũng là dùng mạnh nhất. hắn cùng mấy người khác, hình thành tươi sáng đối so. hắn là từ bộ thiên đạo một chi chiến bên trong còn sống sót đạo cảnh, đã thành thói quen chính là, chỉ cần động thủ, liền muốn vận dụng thủ đoạn mạnh nhất có 100 chiến lược, tuyệt đối sẽ không chỉ vận dụng 99 chiến lược. Thời gian mấy mắt, bảy tông bảy đại đạo cảnh, tứ đại đồ đẳng thần minh, từng cái bị thương. Bảy đại đạo cảnh, thần sắc băng lãnh, không ngừng từ sở độ trên thân lạc qua. Đáng ghét, sở độ cái này ta tử, dựa vào tự thân kia kỳ dị phong lôi xí bảng, tốc độ cực nhanh, lại có tứ đại đồ đẳng bảo hộ, tại đại chiến bên trong, một mực không chết. Bọn hắn không thể không thừa nhận, sở độ phong lôi xí bảng môn này bí thuật, thực tế quá kinh người, trước đây không lâu bọn hắn truy sát sở độ thời điểm, sở độ chính là dựa vào môn này bí thuật, tránh né rất nhiều công kích, bây giờ lại là như thế, thật không biết đạo sở độ từ cái kia bên trong học được kinh người như thế bí thuật, cơ hồ không có người hoài nghi. Trước mắt Diệp Hạo là thật Diệp Hạo, từ đầu đến cuối đều nhận định, trước mắt Diệp Hạo chính là sở độ. Sở độ dịch dung vốn là hoàn mỹ vô cùng, Diệp Hạo công pháp sở độ cũng toàn bộ đều biết. Trung hợp chính là, trước đây không lâu, sở độ còn tại bảy đại đạo cảnh trước mặt thi triển qua những công pháp này, lúc này Diệp Hạo thi triển cũng vẫn là những công pháp này. Càng trung hợp chính là hình tượng hóa đổi, song phương gặp nhau, hoàn mỹ kết nối. Diệp Hạo cho rằng đối phương là sở độ nô bụng, bảy đại đạo cảnh cho rằng Diệp Hạo chính là sở độ. Mà cang trung hợp, song phương lúc này đều có mang tất sát đối phương quyết tâm. Diệp Hạo muốn chơi chết sở độ, bảy đại đạo cảnh cũng muốn chơi chết sở độ. Thảm liệt, máu bể trời cao. Mười hơi về sau, cái thứ nhất đạo cảnh bị triệt để đánh nát, lục thân sụp đổ. Fv mất bụi, không đầu đổ đẳng thần minh, cái rốn phảng phất miệng, há miệng hút vào, giống như lô đen, thiên địa thất sắc, bị đánh nát đạo cảnh cường giả, thần huồn bị không đầu thần minh tuôn phệ, triệt để chôn bụi. Chén trà nhỏ thời gian về sau. Đầu người thân rắn đồ đằng Trần Minh bị chém làm mấy trăm đoạn, chọc thương. Nửa nén hương về sau, cái thứ nhị đạo cảnh cường giả bỏ bình. Sau một nén hương, phế tích chỗ sâu, đồ nát thê lương ở giữa, sở độ máu me khắp người nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm, da nan tựa ở trên một tảng đá, ăn một viên năng lượng. Máu tươi nhuộm đỏ toàn thân hắn quần áo, vết máu ở quẻ miệng còn vì khô cạn. Thương thế của hắn quá nặng đi, vì đem bảy đại đạo cảnh dẫn vào thái hậu thế giới, hắn buộc lên hiểm quá lớn. Mặc dù có từng tiện bảo vật hộ thân, thế nhưng là đối mặt đạo cảnh, cảnh giới của hắn chênh lệch quá lớn kém chút bỏ mình, nhưng hắn chỉ có thể mạo hiểm. Bảy lại đạo cảnh, từ đầu đến cuối chân thủ dược vương cốc bốn phía, vòng người hắn. Không nghĩ biện pháp chơi chết bọn hắn, hắn lúc nào cũng có thể phải chết. Hắn nghĩ nhiều như vậy biện pháp, nhưng cuối cùng cũng chỉ là bảy tông phổ thông đệ tử tiến vào tiềm long táng địa bảy lại đạo cảnh, một mực bất động. Hắn có thể mượn nhờ nhân hoàng thụ đem người truyền tống nhập thái hạo thế giới, nhưng đối phương nhất định phải không thể phản kháng dây dưa, một khi phản kháng, truyền tống liền sẽ thất bại. Bởi vậy, nhất định phải tại đối phương cam tâm tình nguyện tình nguyện dưới mới có thể truyền tống bảo. Mà truyền tống trận, truyền tống lúc sẽ có đồng dạng lôi kéo cảm giác. Ha ha ha. Dù là lúc này trọng thương, ngay cả đứng đứng dậy lực lượng đều không có, nhưng thần hồn liếc nhìn ở giữa, nhìn thấy cái này đến cái khác đạo cảnh bỏ mình bất lạc, Sở Độ khoe miệng, một bên chảy máu, một bên lộ ra nụ cười chế nhạo. Khụ khụ. Sở Độ lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng thêm trắng bệ. Đã vừa mới ăn nhiều khỏa thánh dược chữa thương, nhưng vẫn như cũ khó khôi phục thương thế. Nhưng lúc này, không phải chậm rãi tu dưỡng thời điểm. Thanh Hỏa Tam Tập Lục Tiên Thuật, hồi quang phản chiếu. Huyết Thần Bí Thuật, địch huyết lưu quang. Dựa quân thuật sở độ liên tiếp thực chiến nhiều loại bí thuật, cương ép đem tự thân thương thế đè xuống. sát mặt của hắn, khinh khất ở giữa, khôi phục hưởng nhuận, toàn thân khí tức cũng từ suy bại, cấp tốc nhảy lên tới đỉnh phong. sở độ ánh mắt thơm thúy, chậm rãi đứng dậy, khẽ cười một tiếng. dây thắt lưng muốn máu, dậm chân mà ra. sau nửa canh giờ, thảm liệt đại chiến kết thúc, phương viên một trăm dặm, cơ hồ bị đánh chìm. sơn hà vỡ vụn, dưới đất bằng chìm, sinh linh đổ thán. soa vương tử thương thảm trọng, phế tích bên trong, một bên bảy đại đạo cảnh, hai người bỏ mình. Hai người mất đi năng lực hành động, ba người trọng thương ngã gục, toàn bộ đều nằm trên mặt đất, liền đứng dậy đều làm không được. Một bên khác, tứ đại đồ đẳng thần minh, hai đại đồ đẳng bị đánh tan thần thân, tín ngưỡng lực sụp đổ, bay về hỗn độn ngu ngộ trạng thái, mặt khác hai đại đồ đẳng, trọng thương ngã gục. Phế tích ở giữa, Diệp Hạo trọng thương, nằm trên mặt đất, trên thân đều là máu. Hắn đang cười, ha ha ha, chung quy là ta thắng, Sở Độ, ngươi chắc chắn. Song phương đại chiến, Sở Độ bảy nỗ bại, tổn thất so với bọn hắn nghiêm trọng nhiều, vừa mới đại chiến bên trong, song phương chiến đến điên cuồng, chém giết đến mắt đỏ. Bảy người điên cùng tiêu đốt thần hồn, thi triển cấm thuật, bây giờ dầu hết đèn tát, đã toàn bộ đều mất đi năng lực phản kháng. Mà hắn bên này, mặc dù hung cầm cùng đầu người thân rắn cái này hai đại đồ đẳng thần minh bị đánh thành trạng thái nguy hụ, 100.0005 sau khả năng mới có thể khôi phục cho tới bây giờ trạng thái thực lực, không đầu thần minh cùng cự viên cũng trọng thương ná gục, mất đi chiến lực. Nhưng là, còn có diệu hạo. Hắn có thái hạo chi quang. Thái hạo chi quang, kinh cùng chữa thương năng lực, năng lực khôi phục sẽ để hắn cùng không đầu thần minh cùng cự viên lấy vượt xa bảy nô tốc độ, khôi phục chiến lực. Diệp Hạo mặc dù trọng thương nằm tại kia bên trong không thể động, nhưng trong bộ ngực hắn Thái Hạo cốt lẳng lặng lạng nở rộ nu hòa quan mang. Thái Hạo chi quang lấy tốc độ kinh khủng trị liệu thương thế của hắn. Bất quá là trong chớp mắt, máu đay của hắn liền có động đậy năng lực. Ở trước mặt của hắn, cách đó không xa, rơi xuống một thanh phi kiếm, không biết là người phương nào, sắc bén vô song. Diệp Hạo bò tới trên mặt đất, chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, đưa tay hướng kiếm chụp tới. Thanh ngai tử cùng còn sống năm người, toàn thân đều là máu, sắc mặt thảm bại. Thấy cảnh này, thần sắc càng thêm âm trầm khó nhìn lên. bọn hắn không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Trong mắt bọn hắn, sâu kiến sở độ vậy mà cho bọn hắn thẳng trọng như vậy giáo hắn. Ha ha, đến cùng ai chết, bây giờ nói còn quá sớm. Thanh Ngai Tử một bên thổ huyết, một bên cười lạnh. Trải qua bổ thiên đạo 1.00005 chi trên hắn, vô luận là tầm tính, thực lực hay là thủ đoạn, đều không phải hòa bình niên đại tu sĩ có khả năng so sánh. Không biết hắn vận dụng thủ đoạn gì, vậy mà tại Diệp Hạo khôi phục động đậy năng lực sau sát na, cũng khôi phục một điểm khí lực, đồng dạng đưa tay, hướng trên đất phi kiếm chụp tới. Ai trước bắt đến, chính là đối phương chết. Diệp Hạo cùng Thanh Ngai Tử đều phấn đem hết toàn lực, vươn hướng phi kiếm. Hai người đến ngón tay, khoảng cách phi kiếm, chỉ có tấp dài lúc. Đập, một chân, giẫm tại bàn tay hai người lên, đem bọn hắn ngón tay giẫm nhập trong đất bùn, cắm trên mặt đất phi kiếm, bị người nhẹ nhàng rút bắt đầu. Ha ha, Đương theo mà đến, còn có một đạo cười khẽ, các ngươi rất muốn thanh kiếm này. Mọi người ngẩng đầu, Thanh ai tử con người thích trận, Diệp hạo ngu Ngơ, bảy tông đạo cảnh cường giả, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nhìn xem người tới, lại nhìn xem bỏ tới trên đất Diệp hạo. Chương 751. Sở độ, đưa trừ bị tiền bối lên đường. Chương 751 sở độ đưa trư vị tiền bối lên đường ánh vào trong mắt bọn họ là một người trẻ tuổi toàn thân huyết y tiề lại khó mà che giấu phong thần như ngọc khí chất bảy tông còn sống đạo cảnh từng cái không thể tin được người trẻ tuổi kia chính là sở độ ha ha ha đột nhiên có người cười thảm cười nước mắt đều chảy ra bọn hắn đường đường bảy lại đạo cảnh vô thượng tồn tại vây giết một cái khai khiếu cảnh sâu kiến đã sinh đả tử lâu như vậy bây giờ lại phát hiện đánh lầm người bọn hắn lại bị một con kiến hồi đùa lớn đây là gì cùng chăm trọng sự tình thanh ai tử sắc mặt khó coi đến thực hạn. Cho dù là vừa mới sinh tử chém giết, dù là vừa mới kém chút bỏ mình, tâm cảnh của hắn cũng không có giờ phút này ba động lớn như vậy. Môi của hắn đều đang run rẩy, luôn luôn tỉnh táo hắn cũng khó có thể áp chế nội tâm phẫn nộ. Mấy trăm năm, đây là ta lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế, bị một con kiến hồi như thế bùa bấn. Sợ độ, người rất tốt. Thanh ngai tử thanh âm như hàn băng, sợ độ một tiếng cười khẽ, gậy nhẹ phi kiếm trong tay, nhấc chân, dẫm tại thanh ngai tử trên đầu, hỏi, thật sao? Bảnh. Thanh ngai tử gương mặt bị dẫm lên trong đất bùn. Á á á. Thanh Ngai Tử hận muốn điên. vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường đạo cảnh tổ sư, sống hơn ngàn năm, lại có bị người làm nhục như vậy một ngày. To lớn tứ đại đạo cảnh cường giả, sương sở nhìn qua một màn này. Trong cả sân tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sở Độ biết hắn đang làm cái gì sao? Hắn cũng dám nhục nhã một cái đạo cảnh cường giả, hay là dẫm sắc mặt như này vũ nhục người đến cực hạn thủ đoạn. Sở Độ toàn vẹn không thèm để ý, trong mắt thâm thúy, hình như có tinh hà sáng tối chợt tròn, trong tay vút vút phi kiếm, ánh mắt ngắm lây dưới chân Thanh Ngai Tử, tựa hồ là tại tìm kiếm từ hắn hạ thủ chém chết hắn. Mấy người khác đều không dám thở mạnh. đột nhiên, sở độ nghiêng đầu, hướng Diệp Hạo nhìn lại, lộ ra nụ cười sán lạ. Diệp Hạo trên mặt buông nơ, hơi có nghi hoặc. cái này bắt đầu bảy nô, không phải sở độ thủ hạ sao? làm sao sở độ như bây giờ đối với mình thủ hạ? phải biết, vừa mới những người này thế nhưng là vì sở độ xuất sinh nội tử, đều chiến tử mấy cái, chém giết, từng cái đều là dũng cảm tiến tới, đối sở độ trung tâm vô cùng, vừa động thủ chính là thiêu đốt thần hồn thi triển cấm thuật. như thế tận trách trung tâm nhận lấy, sở độ bây giờ lại đối xử như thế, đây cũng quá không phải là một món đồ. Hắn đều nhìn không được. Thế thế, Sở Độ thở dài, có lẽ đây chính là hắn bị trời đấu kỵ nguyên nhân đi. Ngốc người, luôn luôn có ngốc phúc. Sở Độ nhấc chân, "Siêu." Thanh Ngai Tử phiêu phủ ở hắn trước mặt. Thái thượng nguyên thủy chân giải thức thứ hai, ta có một trường, nhưng che mặt trời nguyện. Chủ phong ấn. Thôn tiên diệt địa luyện thần thuật, toàn thần. Huyết thần bí thuật, máu mệnh. Thanh tiên tam sáu thiên thuật, chấn thần. Bình thường, Sở Độ vô luận như thế nào cũng không chế không được đường đường đạo cánh, nhưng lúc này lại hoàn toàn khác biệt. Ngoảnh, Thanh Ngai Tử bị ném xuống đất. Hiện tại, đối phương còn hữu dụng, còn không phải thời điểm chết. Hắn nhìn về phía vị thứ hai đạo cảnh, thủ đoạn giống nhau. Suy, có người dường như khôi phục một tia khí lực, vừa có dị động." Một đạo kiếm quang hiện lên, huyết quang bắn tung tóe, đầu lâu bay lên trời. Sở Độ một thân huyết y liệt, dẫn theo nhóm máu phi kiếm, nhìn mọi người, khẽ hỏi, "Cũng thử một chút." Không người lại tử động. Sở Độ chuyển hướng bị chém đứt đầu đạo cảnh cường giả, nhấc chân, đem đầu đá về hắn bên cạnh, nói, "Mình ôm lấy." Không đầu đạo cảnh cường giả, một câu không dám nói, đem đầu của mình ôm ở mang bên trong đạo cảnh cường giả, sinh mệnh cường đại, chặn đầu cũng không chết. giữa sân, tiến tính im mắng, sở độ dâm vi hiền hách. ngươi, hắn, bọn hắn không phải thủ hạ của ngươi. diệp hạo khiếp sợ thanh âm, vang lên, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem sở độ. sở độ gần đầu, bình thản nói, bọn hắn là kẻ muốn giết ta. diệp hạo ngấp nghé, nhưng lập tức, nội tâm của hắn, giống như một cái sắp bạo tạc núi lửa, nổ. ta thao ngươi mã, sở độ, ngươi có thể làm cái người sao? ngươi mẹ nó hiện tại cùng lão tử nói bọn hắn là địch nhân của ngươi. diệp hạo nổ kinh toàn thân đều đang run rẩy. hắn làm cái gì? trả giá vô số đại giới, đem mình vừa đạt được 4 cái ba ba, bồi tiến vào hai cái, mình cũng trọng thương. kết quả, vậy mà là tại vì sở độ đánh chết đánh chết, giúp sở độ giải quyết sở độ địch nhân. trọng yếu nhất chính là, đánh xong, người cũng sắp chết xong. hiện tại, sở độ hoàn hảo không chút tổn hại ra. sở độ nghiêng đầu, nhìn qua diệp hạo, thần sắc rất bình tĩnh, nói, đúng vậy, bọn hắn đều là địch nhân của ta, mà lại khả năng ngươi còn không biết nói, bọn hắn là bảy tông đạo cảnh tổ sư, cũng liền nói, ngươi đánh chết bảy tông ba cái đạo cảnh tổ sư. Về sau cái này ba cái tông môn có thể sẽ tìm ngươi báo thù. Khả năng không ngừng, còn có bốn cái bị ngươi đánh thành trọng thương, có lẽ cái này bốn cái tông môn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Hạo ngốc trệ. môi của hắn đang run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy, hắn cảm giác trời sập. A a a a a, Diệp Hạo kêu thảm. Sở Độ, ngươi cái này hỗn đản. Sở Độ không hiểu, Diệp Hạo đây là mấy cái ý tứ? Vừa mới còn mang theo 100.000 đại quân, cùng bốn cái ba ba, muốn chơi chết hắn. Đều nghĩ đến chơi chết hắn, khó nói Diệp Hạo liền không nghĩ tới hậu quả chỉ cho phép hắn Diệp Hạo giết người khác, không thể người khác giết hắn. Siêu, sở độ một trưởng đập vào Diệp Hạo trên thân, đem hắn phong ấn. Đấy đất, nằm đều là người. Sở độ ánh mắt lòa qua, trong lòng đột nhiên không còn. Như sau cơn mưa mười núi, thanh tịnh nhẹ nhõm. Đặt ở đỉnh đầu hắn mấy tháng lâu mây đen, giờ khắc này bị triệt để xé rách. Tựa như núi cao áp lực, cũng tại thời khắc này dỡ xuống. Từng bị ngọc hoang hơn 100 gia tộc thế lực truy sát, cùng đường mặt lộ. Từng bị bảy tông mấy ngàn người vào đây, mạng sống như treo trên sợi tóc. Từng bị bảy đại đạo cảnh nhầm bảo. Tràn ngập nguy hiểm, đã từng lâm vào tuyệt cảnh, thập tử vô sinh, hẳn phải chết không nghi ngờ. đã từng đưa mắt đều địch, nhìn chằm chằm, đều nguyện hắn chết. càng từng lần lượt địch chuyển thế cục, chết bên trong cầu sinh, càng từng tuyệt cảnh lật bàn, tùy ý cản dỡ. sống cũng tốt, chết cũng được, tuyệt vọng cũng tốt, lật bàn cũng được. bây giờ, hết thảy hết thảy, đều tan thành mây khói. đỉnh đầu hắn vải tòa đại sơn, đều bị xé nứt. sau này, không người có thể cản hắn. sở độ ánh mắt đảo qua bảy tông mấy người, dơ kiếm, bàn tay trên thân kiếm run rớn, nhẹ giọng nói, sở độ, đưa chư vị tiền bối lên đường đạo cảnh mạnh, thơm bất khả chấp. Dù là hắn lấy đủ loại thủ đoạn tại mọi người trên thân dưới cấm chế thủ đoạn, dù là tất cả mọi người là trọng thương nát gùm, nhưng chỉ cần làm cho đối phương khôi phục một tia nguyên khí, liền có rất nhiều thủ đoạn có thể lợi bản. Sở Độ đương kim thực lực, trong thời gian ngắn, căn bản không có một mực áp chế bọn hắn tư bản, chỉ có đưa bọn hắn lên đường. Đinh, Trường Kiếm, đâm vào trên mặt đất, đâm vào trước đây không lâu, Sở Độ rút lên lúc vị trí, Sở Độ bình thản thanh âm vang lên. Ngươi chết, hoặc bọn hắn sống, phản phất quá lớn ma đầu lời nói, để Diệp Hạo toàn thân chấn động mọi người tại đây đều hiểu sở độ ý tứ, có người toàn thân phát hàn, sở độ là thật ma đầu, cái này so sở độ tự mình động thủ giết người càng thêm ma đạo hải tính. Diệp Hạo đang do dự, dây dưa. hắn biết nếu như hắn không động thủ, không nhặt lên trên đất kiếm, như vậy, thẻ. đột nhiên một vị đạo cảnh cường giả trên thân sở độ dưới phong ấn, lỏng. hắn chỉ là sững sờ một sát na, mặc dù không có chút nào do dự, hướng trên mặt đất phi kiếm trổ tới. Xuy. kiếm rơi. cái thứ nhất đạo cảnh, bộ mình. Diệp Hạo tay cầm phi kiếm. Máu tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống. Hắn cuối cùng là nhặt lên kiếm. Động thủ. Giết người, nhưng mà lại không một người nhìn Diệp Hạo. Nhao nhao sợ hãi nhìn qua Sở Độ. Bọn hắn biết, vừa mới, tất nhiên là Sở Độ cố ý hủy bỏ cẩm cố. Sở Độ ánh mắt nhẹ nhàng từ trên thân mọi người quét qua. Trong tầm mắt, phải sợ hãi, đều sợ. Câm như hến. "Xuy." Diệp Hạo cắn răng, thần sắc băng lãnh, cái thứ nhì đạo cảnh bỏ mình. Sở Độ thần sắc bình tĩnh, bảy tông bảy đại đạo cảnh, lúc đến cao cao tại thượng, đi lúc là giao rớt, đã hơn ba người. Chương 752. Vất vả các ngươi chương 752, vất vả các ngươi sự tỉnh đã đến đây, Diệp Hạo dường như vỏ đã mẹ không sợ rơi, lại không cố kỵ gì, cầm kiếm chém về phía Thanh Ngai tử. Đột nhiên, Sở Độ ánh mắt ngưng lại, ánh mắt rơi vào bị Diệp Hạo chém giết hai cái đạo cảnh cường giả trên thân. Nó miệng vết thương, ngoảnh. Sau một khắc, Sở Độ thần sắc lạnh lùng, nhấc trưởng hướng Diệp Hạo huynh sát mà đi. Diệp Hạo kiếm trong tay đã đâm vào Thanh Ngai tử thể nội. Chư vị, không trả nổi thân. Diệp Hạo thấy Sở Độ đánh tới, lập tức cuốn quýt kêu to. Ngoại cơ hội là tại hắn lời vừa ra miệng, trên mặt đất vừa mới bị hắn chém giết hai đại đạo cảnh cường giả, ngón tay lại đột nhiên động đậy. Một gian nan boss một cái pháp quyết, một tiếng ầm vang, thiên địa rung mạnh, trên trời cao, sấm sét giữa trời quang, một đạo tử sắc lôi đỉnh, xé rách thiên địa, ẩn chứa uy lực kinh khủng, thẳng tắp bổ về phía Sở Độ. Một miệng phun hoa sen, quỷ dị âm tiết phun ra, thiên địa quy tắc dị động, vô hình ba động, hung manh quét về phía Sở Độ đầu. Ma Nguyên bản nằm trên mặt đất, dấu hết liên đắt, mất đi tất cả lực lượng thanh mai tử, lúc này bị Diệp Hạo trưởng kiếm trong tay đâm tiến thân thể về sau, chỗ mũi kiếm Hình như có một đạo trắng sữa quan mang, theo mũi kiếm dung nhập thân thể của hắn. Trong chốc lát, hắn khôi phục một điểm lực lượng. Đạo cảnh cương giả khủng bố đến cực điểm, xem phàm nhân như sâu kiến. Bọn hắn một điểm lực lượng, tại phàm nhân mà nói, chính là diện thế chi vi. Bây anh, thanh ngai tử hai mắt sâu bên trong, một mắt lạnh như băng sương, dường như muôn đợi không tan chi hàn băng, làm thiên địa đều khó mà tiếp nhận. Ánh mắt cơ hồ hóa thành thức chất, bay ra một đóa màu làm nhạt băng tinh hỏa diễm. Mặt khác một mắt, huyết quang cuồn cuộn, toàn bộ thế giới đều tựa hồ là bị kín một tầng vết vụ, một đóa vết hồng chi hỏa lấy tốc độ kinh khủng bay vụt mà thành ra, hỏa diễm bên trong, núi thây biển máu, thần ma khóc lóc đau khổ, thiên địa trầm luân. siêu. Diệp Hạo cũng trong phút chốc, bay lôi hai cánh chấn động, tốc độ tuyệt luân, tay cầm phi kiếm, thẳng hướng sở độ. động tác quá nhanh, chỉ là trong tích tắc, từ sát lôi đỉnh, vô hình ba động, đạo âm lửa, đạo dương hỏa, Diệp Hạo năm đạo công kích, từ trái phải trên dưới, tứ phương bê công, quanh sát hướng sở độ. quanh. lôi đỉnh hạ xuống, nện ở sở độ trên đầu vô hình ba động ngang nhiên xung kích sở độ hố vách đạo âm hỏa bằng phong mấy chục giảm đem sở độ hóa thành băng điều đạo dương hỏa chui vào sở độ thân thể điên cuồng tứ ngược diệp hạo phi kiếm chém xuống sở độ đầu người thượng tiên một kiếm nêu đầu sở độ đầu bay lên cao cao trúng vào mắt chết không nhắm mắt trong chốc lát sở độ bị van sát thành mảnh vụn tạt bã diệp hạo ngu ngơ trong hai mắt toàn bộ đều là không thể tin được cùng kích động thương phấn, uông hỉ thậm chí mang theo từng tia từng tia điên cuồng trong mắt đều có nước mắt hiện hiện hắn muốn khóc sở độ cái này ma quỷ Rốt cục chết, chết tại hắn trong tay. Gặp nhiều như vậy gặp chớp trở, bị sở độ khi dễ thảm như vậy. Hiện tại hắn đạt được cương muốn, sở độ rốt cuộc bị hắn diệt sát. Thanh Ngai Tử cùng hai cái vừa mới bị Diệp Hạo chém giết đạo cảnh nằm trên mặt đất, chỉ để mất đi tất cả lực lượng. So với vừa mới sắc mặt càng thêm trắng bệnh, thương thế càng nặng, tựa hồ là vừa mới một kích chỉ để hao hết nguyên khí của bọn họ. Phúc, mấy người trong miệng từng ngụm từng ngụm địa phun ra máu tươi, khí tức đều yếu ớt. Cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta một mạng. Có đạo cảnh cương giả gian nan hướng Diệp Hạo mở miệng. Nếu như không phải ngươi, hôm nay ta cùng tất cả mọi người đều sẽ chết thảm tại sở độ tên ma đầu này trong tay." Ba người khác nhao nhao mở miệng. "Không sai, nếu như không phải ngươi giả ta giết chúng ta chỉ dành che đậy sở độ, mượn nhờ mũi kiếm đưa vào chân Nguyên, làm chúng ta khôi phục một chút xíu nguyên khí, kết cục sẽ hoàn toàn không giống." Vừa mới diệp hạo chém giết bọn hắn thời điểm, phi kiếm thật là đâm vào trong cơ thể của bọn hắn, máu tươi vảy ra, nhưng cơ hội là đồng thời, bọn hắn liền cảm giác được năng lượng thần bí dung nhập trong cơ thể của bọn hắn. Mặc dù chỉ là một điểm, thế nhưng lại cực kỳ với người để dò hết đèn tắt bọn hắn, cơ hội là tại trong trước mắt liền khôi phục một điểm nguyên khí. bọn hắn nháy mắt liền minh mạch, Diệp Hạo là tại cứu bọn họ. Bảnh. Diệp Hạo thân thể đập tầm ầm trên mặt đất, khí lực toàn thân đều phảng phất bị rút sạch đồng dạng, suy yếu mọi bệnh, cảm giác mình một ngón tay đều động đậy không được. hắn khó khăn cười cười, nói, đây đều là ta phải làm, sở độ ma đầu, tội lỗi chống chết, người người có thể chu diệt. Bốn vị còn xuất lại đạo cảnh, có người lắc đầu nói, phẫn nộ nói, trước đó hết thảy đều là chúng ta thụ sở độ ma đầu kia lừa bịp, mới đưa đến chúng ta giữa song phương đại chiến chém giết không sai, chuyện này như vậy bỏ qua. Diệp Hạo gật đầu, chúng ta đây cũng là bạn cùng chung hoạn nạn huynh đệ. Như vậy, Song Vương tiêu tan hiểm khích lúc trước, hết thể cưu hận giải trừ. Lại, Song Vương đều lỏng một đại khẩu khí. Mặc dù bây giờ bọn hắn rất thảm, thế nhưng là dù sao, trừ bỏ sở độ. Kết quả như vậy, rất hoàn mỹ. Ba ba. Đột nhiên, một đạo thanh thủy tiếng vỗ tay truyền vào trong thai mỗi một người. Lương theo mà đến, còn có một đạo khiến người như tắm gió xuân tiếng cười khẽ đặc sắc, đẹp mắt như vậy ý, thật sự là bất bại các người. Trong chốc lát. Diệp Hạo toàn thân cứng đờ, Thanh Ngai tử ngu ngơ, ba đại đạo cảnh ngã tờ, trên mặt bọn họ kích động, thương phấn, thần sắc nhẹ nhõm, tất cả đều ngưng kết, cơ hội là lấy máy móc cứng đờ động tác, quay đầu hướng thanh âm chôn nhìn lại, trong sương mù dày đặc, một thân ảnh mơ hồ, chậm rãi đi ra, toàn thân áo trắng, không nhún bụi trần, phong thần như ngọc, vẻ mặt tươi cười, cười nhìn lấy tất cả mọi người, sở, Diệp Hạo gian nan nhìn qua cái này phong thần như ngọc người trẻ tuổi, bờ môi đang run rẩy, con ngươi đều tại loạn chiến, sở, độ, Thanh Ngai tử trầm mặc thật lâu nửa khí trịnh trọng trầm thấp, trầm rãi phun ra hai chữ này. Có người nhìn xem vừa mới bị van sát thành cát bã, mặt đất đều vỡ vụn sụp đổ thành thâm viên vị trí. Lại nhìn xem trước mặt đi ra người trẻ tuổi. Trong cả sân đều là lặng im, yên tĩnh im mắng. Diệp Hạo thân thể run rẩy, ta không biết vì sao, nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ thật sâu bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng. Ánh mắt bên trong quan mang đều ảm đạm xuống. Sững sờ nhìn chằm chằm trước mắt phong thần như ngọc áo trắng không nhiễm sở độ, hắn trầm mặc. Một người như vậy, dạng này một cái xảo trá sở độ, dạng này một cái thâm bất khả trắc sở độ. Để hắn giết thế nào? Để hắn làm sao báo thủ? Để hắn làm sao đem Sở Độ chơi chết? Hắn lúc này thậm chí cũng không biết nói, trước mắt Sở Độ có thể hay không hay là một cái giả, có thể hay không lại là Sở Độ phân thân. Bất lực, hắn có loại cũng không tiếp tục nghĩ đối mặt Sở Độ. Cũng không tiếp tục nghĩ ra hiện tại có Sở Độ địa phương. Cách Sở Độ càng xa càng tốt ý nghĩ, ta vẫn là xem từ ngươi. Thanh Ngai Tử nhắm hai mắt lại, chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp cảm thán. Lấy Sở Độ tính cách, lấy Sở Độ phong cách hành sự, vừa mới làm sao lại chân thân xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đây là một cái gan dạ mạn trọng tiếm đầu thiên phong, cực độ mạo hiểm giả, càng làm một cái ổn trọng cẩn thận, tâm tư thâm trầm, tuyệt không mạo hiểm giả. chương 753, ta sở độ chưa từng tin số mệnh. chương 753, ta sở độ chưa từng tin số mệnh. Ngay vậy, sở độ cười cười, quá khen. ánh mắt của hắn quét ngang từ diệp hạo, thanh ngai tử, một đám bảy tông đạo cảnh cường giả trên thân lướt qua. những người này đều là đạo cảnh, giữ lại tính mệnh, hai họa ngầm quá lớn. hay là chơi chết đi. siêu. diệp hạo có được thái hạo cốt, năng lực khôi phục cực mạnh, đột nhiên bạo khởi. Phong lôi chí chấn động, cũng không bay đầu lại, hóa thành một đạo lư quang, hướng mê vụ chỗ sâu bỏ chạy. Sở độ bật cười, khóe miệng đều làm điểm ai. Bành, một cái chân to đột nhiên từ trong sương mù hiện hiện, đá vào Diệp Hạo trên đầu, ồm mãnh ngực nói, đem Diệp Hạo đạp bay trở về, hung hăng nện ở trên chủ đá. Mê vụ đẩy ra, nhắm chặt hai mắt, không rõ sống chết, như là khôi lỗi thái miển láo trượng, đứng yên ở kia bên trong. Diệp Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, trên thân không biết bao nhiêu vết thương vỡ toang, máu đỏ tươi, đem hắn quần áo nhuộm thành màu đỏ. Diệp Hạo trong ánh mắt có chút tuyệt vọng, xem ra Hắn hôm nay là muốn đưa tại sở độ tay bên trong, không phải ta vô năng, trời muốn vong ta. Diệp Hạo trầm mặc, hắn có thể làm đều làm, đáng tiếc, sở độ thụ thượng thiên chỗ phù hộ. Đông đông đông, trung quanh, một đạo đạo tiếng bước chân băng lên, từng bóng người xuất hiện, đều là bị sở độ cấm chế bảy tông đệ tử. Khí tức kinh khủng từ đám bọn hắn trên thân hiện hiện, công pháp thi triển đến cực hạn, tu vi tăng lên tới chi cường, nương tụ ra một kích mạnh nhất, nhắm chuẩn hướng bảy tông đạo cảnh cường giả. Sở độ chỉ là trái tim, xưa nay không bẩn mình tay, giết người loại sự tình này, hắn tử trước đến nay sẽ không tự mình độ thủ. Và anh. hơn 1.000 tiến vào thái hạo thế giới bảy tông đệ tử đều bị sở độ bị không chế lúc này buộc phát ra lực lượng tinh khủng thẳng hướng bảy tông bảy vị không có lực phản kháng chút nào đạo cảnh tổ sư. kết thúc sở độ thi thảo thần sát có chút phi muộn từ khi thái bạch động phủ một trận chiến hắn liền lâm vào vô cùng vô tận trong đồi giết hôm nay việc này rốt cục có thể ngừng ờm ầm nhưng mà nhưng vào lúc này sở độ một đôi thâm thúy con ngươi khít lại hào quang chói sáng phóng lên tận trời hư không rung rẩy phong vân biến sắc thiên địa chấn động Lấy Diệp Hạo làm trung tâm, một đạo ánh sáng nóng ánh trụ, quán thông thiên địa, xé rách mê vụ, kinh khủng bị áp, tịch diệt bản cổ. Liền ngay cả bảy tông hơn 1.000 đệ tử công kích, đều bị chôn bụi. Cảnh tượng này quá kinh người. Đông Sơn bên trong mê vụ, cho dù là lấy sở độ thần hồn, đều khó mà dò xét qua xa, vô luận như thế nào làm, đều khó mà đem mê vụ xô tan, trước đó bảy đạo cảnh cùng bốn đồ đẳng thần minh đại chiến, mê vụ cũng không từng chịu đến ảnh hưởng. Nhưng lúc này, Diệp Hạo con người, gột rửa không còn. Hắn vừa mới bị sở độ khống chế thái huyền lao trượng một cước đạp trọng thương, nên ở một cây trên chủ đá máu tươi chảy xuôi, theo cổ lão cột đá chảy xuống, sinh hồng huyết dịch bị dị biến mất, tựa hồ bị cột đá hấp thu. Cột đá to lớn, giống như bia đá, phát ra cổ phát khí tức, như là tuyên cổ tồn tại. Bia đá nở rộ hào quang long ánh, nhân hoàng giới đã diệt, kế tiếp liền đến tiên cửu châu giới, nhân loại còn có thể chống bao lâu? Một nhóm chữ hiển hiện, ngân câu sắc vạch, khí thế trùng thiên, sẽ rách thiên địa, bệ nghệ vô định. Có ta ở đây, vô cùng đơn giản ba chữ, lại có chân áp vạn cổ khí thế. Sợ độ ánh mắt thít chặt, ta Diệp Hạo cứu tại, ta Sở Phàm cứu tại. Tấm bia đá này chính là lúc trước Sở Độ gặp phải khối đó, phía trên chữ cũng là sở độ khắc vào trên đó. Trên tấm bia đá có vô thượng cơ duyên. Đã từng, Sở Độ kích phát, lại đạt được thở dài một tiếng, ngươi không phải ta muốn chờ người, nên xuất hiện tại nơi này, cũng không phải ngươi. Vô thượng cơ duyên không có duyên với hắn. Mà lúc này, trên tấm bia đá, Quang Mang Kinh Thiên đem Diệp Hạ Bá phủ, vô số thần bí hình tượng hiện hiện, từng hàng ẩn chứa đại đạo phù văn, phát ra khí tức khủng bố, phản phất thiên địa quy tắc sẽ lẫn, tạo thành đại đạo thiên trường, đả âm mênh mông, ở đây tất cả mọi người đều linh hồn chấn động dường như một nháy mắt ngộ được vô số thiên địa huyền li rượu nhưng lại lại cách một tấm cửa sổ cái gì đều không được đến đại đạo chỉ truyền người lưu duyên ngoại nhân không thể được sở độ ánh mắt nhắm lại rơi vào trên tấm bia đá cổ phát tang thương bia đá phản phất là một cái cửa đá phía sau cửa là một thế giới khác bia đá về sau không gian hư ảo mở miệng chiếu dọi ra mơ hồ hình tượng dường như một mảnh mênh mông u ám thiên địa âm trầm hoang vu phần mộ đầy đất có to lớn như núi cao thi cốt chết đi hàng triệu năm khí tức khủng bố khiến lòng rún sợ có cổ lão khổng lồ lăng mộ để bi hiền hách ba đại đạo vì đó thần vụ thiên địa quy tắc không ngừng rung dậy có thánh nhân vẫn lạc lấy tinh thần vì thổ lấy thiên địa làm con tài thiên địa khóc lóc đau khổ có sở độ tay tại run nhẹ nhẹ hít một hơi dài từng chữ nói ra nói thật có táng địa mờ mờ tờ rõ ràng là ra nói bừa bây giờ lại thật cho ra chỉnh ra đến một cái sở độ thần sắc âm trầm rốt cục đợi đến ngươi một đạo ung dung thở dài dường như vượt qua vạn cổ từ thời gian cuối cùng vang vọng trên tấm bia đá hào quang long ánh đem diệp hạo ba phủ vô số phủ văn thần bí dáng lâm cùng diệp hạo rung hợp sở độ mù quang lánh lệ, siêu, phong lôi xí chấn động, sát na đến diệp hạo trước người, một thanh nắm bắt cổ của hắn, đem hắn dơ lên, quen bay ra đi, ngăn chặn hắn tiếp nhận truyền thừa. Sau đó, sở độ đứng tại bia đá trước đó, tiếp xúc bia đá, cướp đoạt bia đá cơ duyên. Thế nhưng là, trong chốc lát, hết thể tiêu tán, bia đá khôi phục nguyên dạng. Ung dung thở dài văng lên, ngươi không phải thiên mệnh người, ta muốn chờ người, không phải ngươi. Hiển nhiên, bia đá căn bản không đồng ý sở độ. Sở độ trở mặt, cổ lao bia đá trước đó, sở độ toàn thân áo trắng. Phong thần Như Ngọc, thần sắc lạnh lùng. Ha ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, hắn Điên cuồng cười to. Tay áo phiêu đảng, phản phất tiên điên. Ta Sở Độ, chưa từng tin số mệnh. Sở Độ trong mắt đột nhiên bộc phát có ánh thần quang, thần sắc giống như cười mà không phải cười, đưa tay cách không trung tới. Trong chốc lát, máu me khắp người Diệp Hạo, đến hắn trong tay. Sở Độ nắm bắt cổ của hắn, trong mắt bình tĩnh, hướng Diệp Hạo mở miệng, đi kế thừa người thiên mệnh. "Bành!" Sở Độ đem Diệp Hạo đè ở trên tấm địa đá. Cổ lão địa đá, dị tượng lại xuất hiện. Hào quang rực rỡ, đại đạo chấn động quy tắc hiện hiện, đại âm hiểu miểu, miểu phù văn thần bí tầng tầng lớp lớp, đem diệp hạo ba phủ dung nhập trong cơ thể của hắn. diệp hạo thương thế trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. khí tức của hắn từ nguyên bản vô cùng suy yếu, phản phất là lũ quét của tới, giang hà vỡ toang, lấy tốc độ khủng khiếp bạo tăng, trong chớp mắt tử khai khiếu cảnh thất hiếu, xông phá bất khiếu, tự khiếu, tu vi tinh luyện, nhục thân rèn luyện, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp hỏa lò hư ảnh hiển hiện. một tầng ban đầu hỏa lò, hai tầng ban đầu hỏa lò, sáu tầng, tầng bảy, tám tầng, tám tầng đỉnh phong. Hắn cũng không có đột phá đến Hồng lô cảnh, lúc này chuyển thừa làm hắn nội tình bạo tăng. Nếu như muốn đột phá, đủ để cho hắn mở ra 8 tầng ban đầu hỏa lò. Nhưng mà, hắn chưa vừa lòng với đó. 9 tầng, thậm chí trong truyền thuyết vạn cổ vô một mười tầng mới là mục tiêu của hắn. Diệp Hạo mặc dù áp chế đột phá, chưa bước vào Hồng lô cảnh, nhưng mà chuyển thừa vẫn tại tiến hành. Bộ ngực của hắn, Thái Hạo Cốt càng là quang mang lóa mắt vô cùng, vô số phủ văn nở rộ, luận dưỡng thần thông. Căng pin cùng lúc tại Thái Hạo Cốt một bên, một chút xíu kim hoàng sắt sinh ra hình như có một khối khắc đế xương khôi phủ, phủ văn thần bí làm cho người kinh hãi, đáng sợ khí tức, không ngừng nở rộ. Diệp Hạo cả người đều đang thay biến, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở độ áo trắng phiêu lãng, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy đến cực điểm, không có chút nào ngăn cản Diệp Hạo ý tứ. Tùy y đây hết thảy phát sinh, bảy tông trọng thương chư vị đạo cảnh kinh nghi bất định nhìn qua một màn này, Sở độ nghĩ như thế nào? Chẳng những không ngăn cản mình địch nhân thu hoạch được cơ duyên, thậm chí còn chủ động để Diệp Hạo đi thu hoạch được cơ duyên, tu vi bạo tăng. Hắn không sợ đợi chút nữa bị đánh chết sao? Thanh Ngai Tử ánh mắt thít chặt, không có đi nhìn Diệp Hạo, mà là gắt gao nhìn chằm chằm áo trắng như ngọc sở độ. Trong đầu của hắn tạm nên sở độ vừa mới câu tiên nặng như núi lớn lời nói, ta sở độ, chưa từng tin số mệnh. Hắn toàn thân lớn rung động, trong lúc đó dường như Minh Bạch sở độ ý nghĩ, hắn làm muốn. Bây anh. Trong lúc đó Diệp Hạo mở mắt, cường hành khí tức quét ngang thiên địa, hùng hồn tu vi, để cả người hắn đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ha ha ha! Diệp Hạo điên cuồng cười to, ánh mắt như lao trực tiếp rơi vào sở độ phải trên thân. Thanh âm hắn băng lãnh, sở độ ngươi phải vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt, vậy mà cho ta tiếp nhận chuyển thừa cùng cơ hội đột phá. Ôi ôi ôi! sở độ trầm thấp nợ nụ cười, que miệng của hắn đều là miệng mai tiểu dung, liền để ta xem một chút, cái gọi là thiên mệnh người có mấy điểm năng lực. Và anh, trong chốc lát sở độ trên thân nở rộn vô tận quan mang, thái bạch kiếm tiên chỉ tu một cảnh, một không không thiếu cùng nhau chấn động. Thái bạch kiếm tông, kiếm đạo tổng cương, kiếm khí lôi âm, kiếm khí hoa cầu gồng, luyện kiếm như tơ. Diệp Hạo, Thái Hạo nguyên thủy chân giải, đoạn giang hà che mặt trời nguyệt, táng tiên thần, ngự phong lôi, tiểu hắc gia tổ truyền công pháp, nhục thân vô song, sơ phàm, nghịch kiếm, thái thượng băng tình tông, thôn tiên diện địa luyện thần thuật, một ném mắt, thiên địa nổ tung, sở độ mục quang lãnh lệ đến cực điểm, không có chút nào dây dưa dài dòng chi ý, xuất thủ chính là át chủ bài ra hết, ầm ầm, thiên địa biến sắc, sơn nhà sụp đổ, Tan tác, Tan tác, Tan tác, nghiền ép đến cùng, thổi khô là vũ, quét ngang hết thảy, sở độ hung uy ngập trời, chấn động thiên địa, diệp hạo không hề có lực hoàn thủ. Trong mắt đều là vẻ không thể tin, máu tươi cuồn cuộn, thân thể bỡn bội, máu đỏ tươi, nhuộm đỏ trời cao mấy chục dặm. Bành, thân thể của hắn hung hăng đập xuống đất. Diệp Hạo ánh mắt đờ đẫn, toàn bộ đều là khó mà tiếp nhận. Trong miệng không ngừng miệng lớn phun ra máu tươi. Trên bầu trời, Sở Độ Đạp Cửu Tiêu đứng lơ lửng trên không, mái tóc màu đen, ngược gió bay múa, toàn thân khí tức giao động tiên địa, quan sát phía dưới phế tích bên trong Diệp Hạo, dường như đối Diệp Hạu mà nói, cũng coi là đang lẩm bẩm lủ bầu, đây chính là cái gọi là thiên mệnh người. Chương 754 Cuối cùng là sở độ hóa cướp chương 754, Cuối cùng là sở độ hóa cướp nhìn lên bầu trời phía trên sở độ. Ở đây tất cả mọi người, trong mắt toàn bộ đều là chấn kinh chi sắc. Thật lâu không nói gì. Nhất là Diệp Hạo, cả người, phảng phất là mất đi tinh khí thần động dạng, nằm tại kia bên trong. Và anh. Nhưng vào lúc này, sở độ thân thể chấn động, ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống. Trong gói u minh, tựa hồ có quỷ dị đồ vật, giáng lâm ở trên người hắn. Sở độ thần sắc băng lãnh, hắn khí vận, lúc này vậy mà tại điên cuồng hạ xuống. Tại Thái Hạo thế giới, hắn từng thí nghiệm qua nhiều lần, tại cái này bên trong hán khí bận là bình thường nhưng lúc này chỉ là trước mắt thời gian liền đã hạ thấp một mức độ đáng sợ cơ hồ đến đáy cốc nhưng mà cái này vẫn như cũ không xong càng kinh người lúc một tia kỳ tích ba động xuyên thấu qua vô tận thời không chuyển đến không biết đến chỗ sở độ con người bỗng nhiên co rụt lại thần sắc triệt để khó coi đến cực hạn vĩnh sinh cước Hắn khí bận tại hàng không thể hàng về sau lúc này vậy mà theo vĩnh sinh cước ảnh hưởng chém ngang một đao gọt đi tiểu hắc khí bận Hắn cùng tiểu hắc ở giữa có vĩnh sinh cước tương liên có thể rõ ràng cảm ứng được một màn này sở độ nắm thật chặt quyền, thần sát âm lãnh, trong mắt dường như lạnh thấu xương băng tuyết bay múa, suy, diệp hạo thân thể không nhận tự thân không chế bay lên, lực lượng mạnh mẽ, quanh sát mà ra, lốp bút, bảy tông còn hơn mấy lớn một mực còn xuất lại đạo cảnh, nháy mắt bị toàn bộ đánh nổ đầu, đạo cảnh vốn lạc, thiên địa cực kỳ bi hài, mất đi chủ nhân không chế, bọn hắn luyện hóa nhập thể nội pháp bảo, thần binh, linh ăn, thánh ứng dược, toàn diện bạo ra, rơi là tả trên đất, một đời tung hành giữa thiên địa cường giả, bảy đạo tiếng tâm lửng lẫy tổ sư, truy sát sở độ mấy tháng, mấy lần vây khốn hắn gém chút đưa hắn vào chỗ chết mấy đại đạo cảnh, như vậy kết thúc toàn bộ chết tại Diệp Hạo trong tay. Sở Độ phất tay, đem bọn hắn thi thể cùng đầy đất bảo vật thu nhập không gian bên trong. Đạo cảnh thi thể đối với nắm giữ rất nhiều ma đạo huyết đạo bí thuật sở độ đến nói, đều là vô thượng bảo vật, không thể lãng phí. Sở Độ, người cái tên điên này, Diệp Hạo mang to, hắn cảm giác mình triệt để xong đời. Mặc dù vừa mới là Sở Độ khống chế thân thể của hắn giết bảy tông đạo cảnh, thế nhưng là, tương lai bảy tông biết chuyện này sẽ nghe hắn giảng đạo lý sao? Sở Độ thần sắc lạnh lùng. Một bả nhấc lên Diệp Hạo mở miệng nói, biết ta vì cái gì không giết ngươi sao? Sở Độ cũng không có chờ hắn trả lời ý tứ, lạnh lùng nói, trở về nguyên thế giới. Diệp Hạo tức điên, minh bạch Sở Độ ý tứ. Sở Độ không giết hắn, hiện nhiên là bởi vì, hắn chính là cái cho Sở Độ lái xe công cụ nhân, chính là đưa Sở Độ lui tới hai thế giới xe, hay là loại kia miễn phí chuyến đặc biệt, Sở Độ nghĩ lên liền lên. Diệp Hạo lựa giận mút trời nói, Sở Độ, ngươi mơ tưởng. Sở Độ đứng chắc tay, thanh âm lạnh lùng, nhưng lại bá đạo vô cùng, ngươi cảm giác ngươi có lựa chọn sao? Hoặc là nghe lời, hoặc là. Diệp Hạo chênh chán, gân xanh bạo đổi, trong mắt ánh lửa ló ra, vô tận cuất đủ, phẫn nộ, thiêu đốt lên lý trí của hắn. Trong mắt hắn sở độ chính là từ đầu đến đuôi nhân vật phản diện ma đầu. Sở độ ánh mắt âm trầm, không thèm để ý chút nào hắn ý nghĩ. Hắn nhất định phải mau chóng chạy trở về. Vĩnh Sinh cướp ảnh hưởng, tiểu hắc nàng khí vận thế tất sẽ bởi vì ta mà giảm nhiều. Một khi, một khi gặp được nguy hiểm, lại không có khả năng gặp dự hóa lệnh. Một khi gặp được nguy cơ sinh tử, lại không có khả năng tùy tiện giải quyết. Hắn không tại, không an lòng. Sở độ ánh mắt liếc nhìn Diệp Hạo đưa tay chính là kinh khủng công kích, quen sát hướng Diệp Hạo cái chán. đáng sợ công kích, khiến Diệp Hạo biến sắc. Cơ hồ ngay tại sở độ bàn tay khoảng cách Diệp Hạo còn có một tức khoảng cách lúc, Diệp Hạo rốt cục gào thét nói, ta mang ngươi ra ngoài. Nhìn qua căn bản là không có mảy may tránh né chỉ ý Diệp Hạo. Sở độ ánh mắt thâm thúy hiện lên trong đầu Diệp Hạo chém giết thanh ngai tử ở nhờ mũi kiếm đem Thái Hạo chi lực đưa vào trong cơ thể của bọn họ một màn. Bảnh. Sở độ bàn tay vậy mà không có nửa điểm dừng lại, hung hăng đập vào Diệp Hạo trên đầu. Sở độ lực lượng kinh khủng bực nào, Diệp Hạo một cái mắt toàn thân mồ hôi mau trợt lở, tử băng khủng bố nguy cơ, tại trong lòng hắn dâng lên, đáng tiếc đã không có thời gian tranh né, trước mắt hắn tối đen, nóng hổi nóng bỏng máu chảy, dán lên hắn con mắt, cả người bay ra ngoài xa vài chục trượng. Khùng, may mắn, khi hắn lại mở mắt ra lúc, phát hiện hắn không có chết, sở độ trung binh là lưu lại bà phân lực. Nghĩ rõ ràng điểm này, Diệp Hạo một bên gian nan leo đi từ đỉnh đầu theo khuôn mặt chảy xuống máu tươi, một bên ho khan, vô tận chào phung nói, sở độ ngươi có gan làm sao không trực tiếp giết lão tử? Sở độ dám giết hắn sao? Giết hắn. Sợ độ còn có thể rời đi được thế giới này sao? Sợ độ cuối cùng vẫn là sợ. Ha ha ha, kết quả là ngươi còn không phải phải cầu lão tử. Diệp Hạo cười lạnh. Sợ độ thần sắc băng lãnh, nói, đến. Diệp Hạo quỳ xuống, ta cầu ngươi chút chuyện. Bảnh. Một cú cự lực nghiền ép ở trên người hắn, Diệp Hạo nháy mắt quỳ trên mặt đất. Sợ độ lần nữa giơ tay lên, kinh khủng công kích trong tay ấp ủ, đồng thời lệnh lùm mở miệng, xử lý sao? Diệp Hạo quỳ trên mặt đất, vô luận như thế nào dãi dùa, lại đều khó mà phản kháng đứng dậy, răng đều muốn cắn nát, cơ hồ là giết người đồng dạng, phun ra một chữ xử lý, sở độ đưa tay nắm lấy Diệp Hạo cánh tay, Thái Hạo cốt quang mang lướt lóe, hai người biến mất không thấy gì nữa. Vũ Thải tân phân, kỳ quái, vận mèo không gian loạn lưu bên trong, thời không phản phất bị nhanh chóng rút ngắn, nơi xa một điểm hạt gạo lớn nhỏ của mình chính là lối ra. Diệp Hạo nhìn qua bắt hắn lại cánh tay sở độ, trong lúc đó, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Suy, sau một khắc, một đạo kiếm quang hiện lên. A, đương theo lấy một tiếng tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, Diệp Hạo trực tiếp chặt đứt cánh tay của mình. Hắn đầu kia bị sở độ nắm lấy cánh tay ýi đầy máu đỏ đuôi, vậy xuống thời không thông đạo. Cánh tay cùng Diệp Hạo tách ra, tự nhiên cùng hắn liền không ở là một cái chính thể, không nhận Thái Hạo cốt Thái Hạo chi quang xuyên toa không gian ảnh hưởng. Cơ hồ là một máy mắt, Diệp Hạo tay cụt, cùng nắm lấy hắn tay cụt sở độ, liền rơi xuống tại không gian loạn lưu bên trong. Sana bị khủng bố không gian loạn lưu, rào vì bùn biển, ngay cả cặn bã đều không có để lại, trôn vùi ở trong tiên địa. Đông. Đồng thời, không gian truyền tống chỉ ảnh hưởng, truyền tống thất bại, Diệp Hạo bị bại xích trở lại Thái Hạo thế giới, hắn che lấy đầu cánh tay dược máu đỏ tươi không ngừng từ hắn giữa ngón tay chảy ra, kịch liệt đau nhức không ngừng tập kích thần kinh của hắn, mãnh liệt thống khổ để Diệp Hạo cơ hồ quỳ trên mặt đất. nhưng trong mắt của hắn lại là côn hỷ, kích động, thương phẫn. ha ha ha ha ha ha ha ha. Diệp Hạo nước mắt đều chảy ra, trên mặt lại là khóc, lại là cười, cuối cùng là sở độ chết đứng, cuối cùng là sở độ hóa kiếp. ha ha ha sở độ ngươi trung quy là chết tại trong tay của ta. ba ba ba Tiến tính hoàn cảnh bên trong, đột nhiên một đạo tiếng vỗ tay vang lên, đồng thời vang lên còn có một đạo Diệp Hạo quen thuộc đến cực hạn làm hắn toàn thân mồ hôi mao trật lập thanh âm, đặc sắc." Thanh âm này tại Diệp Hạo trong lòng, là ma quỷ, là ác vọng, là tầm mà. Diệp Hạo toàn thân cứng đờ, không thể tin quay đầu. Ánh vào trong mắt của hắn, là toàn thân áo trắng bay múa, chắp hai tay sau lưng mà đứng nghiêm. "Sở độ." Diệp Hạo nhìn xem sở độ, lại nhìn mình máu tươi dâng trào phải bà bay, không thể kiên trì được nữa, mắt tối đen, hôn mê bất tỉnh. Trước khi hôn mê trong lòng của hắn cái cuối cùng suy nghĩ, trước mắt sở độ là chân thân sao? Chương 755. Đánh vỡ rằng bộ chương 755 đánh vỡ ràng buộc trước khi hôn mê. Diệp hạ Minh Bạch sợ là tại hắn đáp ứng mang sở độ đi ra một khắc này, sở độ liền đã đối với hắn có phòng bị. Hắn đáp ứng quá sảng khoái, sở độ vô cùng có khả năng, chính là bởi vì điểm này đối với hắn có hoài nghi. Trước kia hắn cũng không phải dạng này tính cách, mà sau đó sở độ một trường đập vào chán của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, trên đầu máu tươi dán lên con mắt che kín hắn ánh mắt một khắc này chính là sở độ đổi phân thân thời điểm. Đáng tiếc, hiện tại mới hiểu được điểm này, đã muộn. Bạch Bạch chặt mình một đầu cánh tay, hắn triệt để hôn mê đi. Cách đó không xa sở độ thần sắc có mấy điểm điểm ai ngây thơ, cái này diệp hạo không hưởng công hắn ma luyện trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đã có như thế trưởng thành, đã học xong bắt đầu chơi tâm cơ mạnh hơn sở phàm nhiều, sở độ cảm giác mình cái này nhân loại linh hồn đạo sư rất thành công, ông sở độ khổng lồ thần hồn quyết tán bao phủ diệp hạo đầu thái thượng vong tình tông thôn thiên diện địa luyện thần thuật có lục soát ký ức phát quyết một lát sau sở độ nhướng mày quả là thế trước đó diệp hạo tiếp nhận bia đá truyền thừa lúc sở độ thần hồn quang ảnh liền bám vào diệp hạo trên thân đáng tiếc đương nhiên căn bản cũng không có đạt được Diệp Hạo từ trên tấm bia đá kế thừa lịch thiên truyền thừa, dường như có thể che đậy tất cả nhìn trộm. Lúc này, dù là hắn lấy siêu hồn thuật, cũng vẫn như cũ chưa từ Diệp Hạo trên thân cha được nửa điểm tin tức. Không biết Diệp Hạo đến cùng đạt được cái dạng gì truyền thừa. Quả thật là truyền thừa không có duyên với hắn. Muốn chờ người, không phải hắn. Dù là hắn hao tổn tâm cơ, cuối cùng cũng là công giả tràng. Xuy. Sở độ thần sắc lãnh đạm, một trưởng đặt tại Diệp Hạo trên lồng ngực, toàn bộ bàn tay cắm sâu vào, nó nổi máu tươi dâng trào sở độ một tay cầm diệp hạo trong lồng ngực thái hạo cốt, ông được từ huyết tán nhân máu đạo bí thuật cùng thanh hỏa tam thập lục tiên thuật bên trong đều có cấp đoạt người khác tu vi nguyên khí khí huyết cho mình dùng ma đạo thủ đoạn. Thái hạo cốt run rẩy kịch liệt, hào quang rực rỡ, lại dường như tại gào thét, quang mang cấp tốc cảm động, mơ mị quang hoa, thái hạo chi quang, đế xương tinh hoa, khuyên khắc ở giữa bị sở độ thôn vệ, khí tức của hắn không ngừng tăng vọt, làm cho người kinh hãi, nội tình phảng phất là không đáy thâm nguyên, hậu không biết bao nhiêu lần, cơ hồ cả khối thái hạo cốt tinh hoa đều bị hắn hấp thu. Sở độ lồng ngực, thiên địa hồng lô hư ảnh chống chất, cách ra hùng hồn đáng sợ khí tức. Thực lực của hắn sớm đã đạt tới khai khiếu 9 tầng, nhưng khi đó như lựa chọn đột phá đến hồng lô cảnh, chỉ có thể mở ra một hai tầng ban đầu hỏa lò, sau khi được 9 lần rèn luyện chân nguyên, đúc lại căn cơ, ban đầu hỏa lò đạt tới 3 tầng 4. Sở độ vẫn như cũ chưa đột phá, lựa chọn kế tiếp theo tích lũy nội tình, trải qua vô số bảo vật, rất nhiều bí thuật, chúng điệp gặp chật trở, đem nội tình tăng lên tới 6 tầng nửa tỉnh trạng. Sau đó lại khó tăng lên. Tựa hồ 6 tầng nửa đã là cực hạn của hắn, lại không thể dung chuyện sở độ từ đầu đến cuối không nguyện ý lấy dạng này nội tình bước vào hồng lỗ cảnh cuối cùng hắn ý thức được không đúng tự thân sở học quá mức bê bối vô luận chỉ tu một cảnh hay là tiểu hắc nhà tổ truyền công pháp hay là thái hạo nguyên thủy chân giải đều là vô thượng chuyển thừa bất kỳ cái gì một môn đi đến cực hạn đều có thể chế tạo ra thâm hậu nội tình có khả năng mở ra 8 tầng 9 tầng ban đầu hỏa lò mà hắn muốn cùng lúc tu luyện cực kỳ khó khăn liền sở độ từ bỏ tạm nham con đường sở trường một đạo tạm thời đem tất cả tinh lực đặt ở thái hạo nguyên thủy chân giải phía trên như thế rốt cục lại có đột phá đoạn thời gian trước nội tình gia tăng đến 6 tầng đỉnh phong, nhưng cực hạn chính là cực hạn, 6 tầng đỉnh phong về sau liền lại khó tăng lên, phản vật đây chính là một cái giàn buộc. vô luận như thế nào, cũng bước vào không được tầng 7 Bây anh, nhưng lúc này theo sở độ nhất cử đem diệp hạo thái hạo cốt tinh hoa thôn vệ hấp thụ, nguyên bản như lệch trời khó mà vượt qua tầng thứ 7 ban đầu hỏa lò, như sắt thép đồng dạng từ đầu đến cuối khó mà đánh vỡ hàng rào, ở ba một tiếng triệt để vỡ ngụt. sở độ trong mắt hào quang rực rỡ, khí tức kinh khủng từ quanh người hắn quét ngang thiên địa, trong cơ thể của hắn quang ảnh trung địa. Tầng 7 hỏa lò thiên địa, rõ ràng đến cực điểm. Vất vả lâu như vậy, hắn cuối cùng rồi sẽ nội tình rèn luyện đến tầng thứ 7 tình trạng. Sở Độ trong mắt lấp loé, vô số suy nghĩ dâng lên. Tầng 7 có, 8 tầng, 9 tầng, 10 tầng, còn xa sao? Sở Độ cảm giác thể nội lực lượng mạnh mẽ, hít sâu một hơi, một chiêu Táng Tiên Thần hướng về xa xa Thái Huyền Lao trượng hành kích ra ngoài. Thiên địa biến sắc, hư không rung dậy. Táng Tiên Thần một chiêu này, vốn là Thái Hạo Nguyên Thủy Chân giải bên trong công kích mạnh nhất chiêu thức, khiến chiến lực mấy lần bạo tăng. Lúc này càng là Sở Độ đột phá răng buộc, tu vi lớn tiến vào thời điểm bảnh trong chốc lát thái huyền lao trưởng thi thể bị sở độ một quyền đạp nát một nửa nửa bên thi thể thành bãi vụn sở độ thần sắt chấn động thái huyền lao trưởng mặc dù đã chết mà dù sao từng là là âm dương cảnh tu vi nhục thân cường hãn phản phất tinh thiết nếu như là phổ thông khai khiếu cảnh sợ là thái huyền lao trưởng thi thể đặt ở kia khai khiếu cảnh chỉ bằng vào năm lốm cũng tổn thương không được đối phương may may nhưng lúc này lại bị hắn trực tiếp đánh nát nửa bên thi thể tần bảy ban đầu hỏa lo nội tình liền đã kinh người như thế thật không biết chín tầng mười tầng nội tình một khi tương lai bước vào hồng lâu cảnh về sau sẽ là đáng sợ đến mức nào. Sở Độ nội tâm dâng lên mãnh liệt xúc động, không phải 9 tầng ban đầu hòa lò, nếu không, tuyệt không nhập Hồng Lâu cảnh. Sở Độ hướng Diệp Hạo nhìn lại, bộ ngực của hắn vỡ ra, nguyên bản trắng nõn như ngọc, phảng phất tiên cốt, linh khí bức người thái hạo cốt, lúc này, khô heo ảm đạm, phảng phất xương khô, cho tàn một mảnh, trong đó chín thành chín tinh hoa đã bị Sở Độ hấp thu, chỉ để lại một điểm nguyên khí. Sở Độ vẫn chưa trực tiếp cướp đi thái hạo cốt, cũng không triệt để đem tinh hoa hấp thu sạch sẽ. Đợi Diệp Hạo chớ khỏi bất thường, đem thái hạo cốt tinh hoa khôi phục, đến lúc đó Sở Độ lại đến trắng trở cướp đoạn thôn vẻ một lần, nói không chừng Diệp Hạo có thể giúp hắn đột phá tám tầng hỏa lò đâu. Đương nhiên, Sở Độ ánh mắt ngưng lại. Diệp Hạo trong lòng ngực, Thái Hạo cốt bên cạnh, một điểm cổ phát nặng nghề kim quang lấp lóe. Diệp Hạo từng có đế hạo cốt, đế hạo cốt bị đảo về sau, mọc ra thái hạo cốt. Lúc này, trừ thái hạo cốt bên ngoài, đế hạo cốt lại có trùng sinh mọc ra dấu hiệu. Sở Độ trong lòng loé lên. Là trên tấm địa đá truyền thừa, trợ Diệp Hạo đế hạo cốt trùng sinh. Sở Độ trong mắt hào quang rực rỡ, cái này Diệp Hạo Quả thực chính là một cái vô tận bảo tàng. Thái Hạo Cốt, Đế Hạo Cốt, trên tấm bia đá vô thượng chuyển thừa. Chỉ cần uốn béo, cái này hoàn toàn chính là một cái cự đại đối vàng, có lấy không hết, dùng mãi không cạn bảo vật. Đáng tiếc, Đế Hạo Cốt lúc này vẫn chỉ là có một lần nữa mọc ra dấu hiệu, cũng vì thật mọc ra, không có cách nào hấp thu trong đó tinh hoa. 3. sở độ một bàn tay phiến tại Diệp Hạo trên đầu, trực tiếp đem hắn thức tỉnh. Diệp Hạo suy yếu vô cùng, vừa vừa tỉnh dậy, lập tức cảm thấy trên lồng ngực đau đớn kịch liệt. Nhất là khi hắn cảm nhận được Thái Hạo Cốt biến hóa, Diệp Hạo thần sắc biến đổi lớn. Con ngươi đều đang giun dậy, Hàn Cả giọng nói, "Sở Độ, ngươi, ngươi đối ta làm cái gì?" Ba. Sở Độ lười nhác giải thích, cắm vào Diệp Hạo lồng ngực bàn tay, ngang nhiên nắm chặt, đem Thái Hạo cốt bóp địa đôn đốt rung động, tựa hồ là sau một khắc liền muốn đem nó bóp nát phá hủy, lạnh lùng nói, "Trở về nguyên thế giới. Đương nhiên, ngươi có thể lại cược một lần, cứ hiện tại ta là chân thân hay là phân thân. Cứ thua, ngươi chết, cửa thắng, chúng ta cùng chết." Hết. Một lát sau, giữa bước cốc, vô thanh vô tức, xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Một người máu me khác người, đoạn mất một đầu cánh tay, lồng ngực cũng bị mở ra, máu me đổng địa, trên quần áo đều bị vết dịch máu đỏ, thê thảm vô cùng. một người phong thần như ngọc, toàn thân áo trắng, không nuốt bụi trần. sở độ nhìn qua quen thuộc cảnh sắc, thở dài một hơi, từ tay từ diệp hạo đấm máu trong lồng ngực rút ra. siêu cơ hồ là nháy mắt, diệp hạo băng lênh vô cùng trường sở độ một chút, lập tức trốn nảy lên, trốn về thái hạo thế giới. sở độ ở cái thế giới này, hắn đương nhiên không thể lưu tại cái này bên trong. hắn đã làm tốt dự định, về sau sở độ đi thái hạo thế giới, hắn liền trở về nguyên thế giới, sở độ lưu tại nguyên thế giới. Hắn liền lập tức trở về Thái Hạo thế giới, tại không có thực lực tuyệt đối trước, Tuyệt Không cùng Sở Độ tại một cái thế giới gặp mặt. "Sở Độ, ngươi đào ta đế xương, cướp ta nữ nhân, giẫm đạp ta tôn nghiêm, đoạn ta cánh tay, cướp ta Thái Hạo cốt, thật này vô tận, ta thể phải ngươi hoàn lại." Diệp Hạo trước khi đi, oán khí trùng thiên thanh âm, không ngừng tiếng vọng. Sở Độ cười một tiếng. Ngay cả cùng hắn cùng một cái thế giới cũng không dám, cũng xứng nói lời như vậy. "Thái Hạo thế giới." Bia đá trước đó, thư nhược Diệp Hạo nằm trên mặt đất, tuyệt vọng xuất thần nhìn qua u ám bầu trời, nhẫn thụ lấy cánh tay, lồng ngực cùng chỗ trên nục thể kịch liệt đau nhức cũng chịu đựng tâm hồn mạnh hơn thương tích sở độ thân ảnh giống như lúc này trầm thấp bàng bạc thiên địa nặng như núi lớn đặt ở trong lòng của hắn làm hắn tuyệt vọng sở độ người này thật đáng sợ chẳng những là tu vi bên trên đáng sợ còn có gian trá bên trên đáng sợ diệp hạo thực tế khó mà nghĩ rõ ràng trên thế giới này làm sao lại sinh ra sở độ dạng này gian trá hung tàn người bia đá nở rộ nhàn nhạt quan mang đem diệp hạo bao phủ cuối cùng diệp hạo trong mắt lấp lóe một tia lung tàn cắn răng gian nan đứng dậy lạo đảo đi đến bia đá trước đó Hán chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, trong đầu chạy xôi qua từng đoạn huyền diệu kinh văn. Hán bóp ra một đạo đạo pháp quyết, thiên địa vô cực, tiên thần thủ mệnh, ta diệp hạo, thao thiên nói, hóa lương nghi, sinh âm dương, chuyển càn khôn. Theo pháp quyết không ngừng đánh ra, bia đá nở rộ nhàn nhạt, nhạt qua mang. Sau đó, trong đó táng địa, phía ngoài nhất bên ngoài có cổ xưa quan tài xuất lên, ngồi dậy một bộ khô lâu, có đống đất lật ra, dưới mặt đất rơi ra một con bàn tay gầy bướm, có trong lăng mộ đi ra xương khô. Cuối cùng, bảy bộ ta không biết khô cạn bao nhiêu năm thi thể, xuyên qua bia đá muôn hộ, đứng ở diệp hạo trước mặt dù là mục nát tử vong hàng triệu năm, cho dù là táng địa phía ngoài nhất bên ngoài phải biên giới mấy cố thi thể, nhưng những thi thể này, vẻn vẹn là thi thể tán phát khí tức, liền khủng bố đến làm cho người kinh hãi tình trạng. Diệp Hạo lại tiếp tục đi đến bảy tông bảy đại đạo cảnh bỏ mình địa phương, đánh ra đạo đạo pháp quyết. Bảy sợi ngơ ngơ ngang ngang, không chọn vẹn không thiếu tàn hồn, chậm rãi phiêu khởi, trong đó có thể thấy được thanh ngai tử, dị rắn thân ảnh. Diệp Hạo chịu đựng kịch liệt đau nhức, một chỉ bảy bộ xương khô, đùa nói, ta, bảy sợi tàn hồn cùng bảy bộ xương khô hòa làm một thể. trong chốc lát, bảy bộ khô lâu, trong mắt mắt cùng nhau thắp sáng hồn hòa. Chương 756. Bất an sở phàm chương 756, bất an sở phàm Diệp Hạo trong mắt của Hỉ. Trong tấm bia đá truyền thừa, vậy mà như thế cường hãn, ta không biết thực lực không bằng gì. Diệp Hạo trong đầu, nhiều bảy đạo ân ký, xuyên thấu qua ân ký, lạnh lùng nói, giết. Vậy anh. Bảy bộ thi cốt, tất cả đều xuất thủ, ầm ầm ở giữa, hư không chấn động, thiên địa đều tựa hồ là phải bị đánh nát. Diệp Hạo rung động, cuồng hỉ vô cùng. Đây tuyệt đối là đạo cảnh thực lực, thậm chí không so thanh ngay tử bọn người khi còn sống thực lực yếu. Trọng yếu nhất chính là, những hài cô này đều nghe hắn mệnh lệnh, là hắn khôi lỗi. Một cái mắt, hắn tương đương với có được 7 cái trung thành vô cùng, tuyệt sẽ không phản bội hắn, ca nguyện vì hắn làm bất cứ chuyện gì đạo cánh thủ hạ. Cố lực lượng này, quá mạnh mẽ. Diệp Hạo trong mắt đều là kích động, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn muốn sở độ ức hiếp cho tới bây giờ tình trạng này, ngay cả cánh tay đều bị sở độ chém đứt một cây, hắn đều tuyệt vọng. Cũng không muốn, phong vị luân chuyển, hắn rốt cục thời lai vào chuyện, tại hắn bận khí thấp nhất cốc thời điểm, đột nhiên nên đón nhân sinh định phòng. Có được 7 cái đạo cánh thủ hạ. Có lực lượng này tại, hắn đánh chết sở độ, lại cực kỳ đơn giản. Hừ. Đương nhiên, hắn khẽ nhíu mày, khô lâu trong mắt hồn hỏa, yếu ớt một chút, tựa hồ là vừa mới xuất thủ, tiêu hao. Hắn cẩn thận lĩnh hội mới vừa từ trong tấm bia đá đạt được truyền thừa, khuynh khắp ở giữa minh ngộ đi qua. Thì ra là thế. Diệp Hạo tự lẩm bẩm, tại bia đá trước đó, chém giết thực lực gì sinh linh, liền có thể thông qua truyền thừa, gọi ra thực lực gì thi cốt, cùng loại với hư thế, mà thi cốt chết đi hàng triệu năm, không có lực lượng ngu suối, mỗi lần đột thủ, đều sẽ tiêu hao dung hợp tàn hồn lực lượng, một khi tàn hồn lực lượng hao hết, khôi lỗi liền không cách nào lại độc thủ. hắn nhìn kỹ một chút thanh ngai tử bọn người tàn hồn dung hợp khôi lỗi, hẳn là có thể chống đỡ bọn hắn xuất thủ 2-3 lần. Mẹ kiếp, diệp hạo thì đau, vừa mới thí nghiệm lãng phí một lần, nhất là cái này truyền thừa, thật rắc rưởi. hắn về sau đi đâu sát đạo cảnh đi, giết thực lực gì người triệu hồi ra thực lực gì thi cốt. hắn hiện tại hay là khai thiếu, dù là liều chết có thể giết mấy cái hỏa lò, có thể lớn bao nhiêu tác dụng. tại sở độ trước mặt hồng lô cảnh còn không phải bị sở độ một bàn tay chụp chết hạ chẳng sao? Rất rưởi. Hắn trả giá nhiều như vậy, cuối cùng vậy mà liền cái này. Thượng Tiên bất công a. Diệp Hạo hít sâu một hơi. Liền cái này đi. Hắn còn có thể như thế nào? Dù sao hắn không phải Sở Độ, không phải Thượng Tiên thân nhi tử. Hiện tại tốt xấu có 7 cái đạo cảnh khôi lỗi, có thể xuất thủ 2-3 lần. Ta so không được Sở Độ, ta trả giá nhiều như vậy, có thể đổi lấy hiện tại cơ duyên, cũng coi như miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Tốt xấu là có thể xuất thủ 2-3 lần. Hắn tin tưởng, chỉ cần để hắn nắm lấy cơ hội, bảy đạo hung hãn không sợ chết đạo cảnh khôi lỗi đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể đánh chết Sở Độ hắn quanh chân ngồi xuống, lao đi khoe miệng máu tươi, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. chờ hắn chữa khỏi vết thương đi ra thái hạo thế giới lúc, chính là sở độ tử kỳ. hô, sở độ nhìn qua bầu trời xanh hầm, hay là nguyên thế giới không khí mới mẻ, khoe miệng của hắn hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. bảy tông bảy đạo cảnh, tử quang, bảy tông rất nhiều đệ tử, cũng đều bị vây ở thái hạo thế giới. hiện tại dược vương cấp trung quanh, tươi sáng càn côn, cũng không tiếp tục dùng nơm nớp lo sợ, cũng không tiếp tục dùng bị vây ở cái này bên trong không dám ra ngoài, rốt cục có thể rời đi cái này bên trong. Sở Độ cười dài một tiếng, hóa thành một đạo quan mang, phá vỡ mà vào trong bầu trời. Hắn bên cạnh hướng dược vương cốc bay đi, bên cạnh suy nghĩ lên một ít chuyện. Ta khí vận giống như lại giảm xuống. Bất quá, Sở Độ cũng không thèm để ý, dù sao hắn khí vận đã thấp đến không thể lại thấp. duy nhất để hắn lo lắng chính là, tựa hồ bởi vì vĩnh sinh cước nguyên nhân, trong cõi u minh hắn có thể cảm giác được một chút. Thủ hắn liên lụy, ngay cả tiểu hắc khí vận cũng đang không ngừng giảm xuống. Sở Độ nhíu mày, khí vận giảm xuống, cái này ngốc cô đường, sợ là muốn xong. Nữ nhân chính là phi phước phải cứ cùng hắn buộc cái gì vĩnh những xin cước hiện tại tốt đi rời lên tảng đá nện chân của mình đi phải cho cái này ngốc cô nương chuẩn bị một chút đồ vật bảo mệnh sở độ rất bất đắc dĩ chính hắn còn hướng khó giữ được thì đâu còn phải nghĩ biện pháp bảo đảm người khác hô a sở độ không suy nghĩ thêm nữa những này suy tính tới mình thực lực phía trên thôn vệ hấp thu diệp hạo thái hạo chi quang ta bây giờ đã có tầng 7 ban đầu hỏa lò căn cơ nhưng như thế vẫn chưa đủ ít nhất cũng phải đạt tới trí tầng thậm chí là đạt tới kia mười ngàn có một tầng như thế tương lai đột phá đến hồng lô cảnh về sau mới có thể đi càng xa. Chỉ là, đừng nói 10 tầng, 9 tầng đều đã là gần như không có khả năng sự tình. Thiên hạ chúng sinh ngàn tỷ, 10 tầng, Sở Độ chỉ nghe nói qua trưởng giáo nghi là cấp bậc này. Đủ để có thể thấy được nó gian nan. Sở Độ sờ sờ cái cằm, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một chút ánh sáng. Ta hồi lâu trước đó, cũng đã đem căn cơ lúc thành đến 6 tầng đỉnh phong, về sau vô luận ta lại thế nào tu luyện, lại đều không cách nào lại để thăng căn cơ. Nhưng hấp thu cấp đoạt Diệp Hạo Thái Hạo cốt tinh hoa, lại đột phá. Vậy nếu là ta lại hấp thu cấp đoạt ta kia tốt đệ đệ bản tay vàng, Có thể hay không đem căn cơ đúc thành đến 8 tầng. Đón lấy, ta lại lừa gạt tiểu Hắc Tiên ngốc cô nương trong huyết mạch lực lượng, có thể hay không liền đến 9 tầng rồi. Sở độ con mắt càng ngày càng sáng, hắn không dám xác định. Bất quá, cái này không trọng yếu. Thử một chút mà thôi. Dù sao đoạn sở phàm bàn tay vàng, sở phàm cũng sẽ không chết. Ta kia tốt đệ đệ, giống như có rất nhiều bàn tay vàng a. Vô địch khí vận, chỉ tu một cảnh, đúng, còn có cái mỹ kiếm. Có. Cháu trai này, Thần Đế Tiên. Trước thanh ta cái này tốt đệ đệ nuôi lâu như vậy mỹ kiếm nuốt chừng lấy lại nói, nhìn xem hiệu quả. Sở độ thần hồn khẽ động, cảm ứng được sở phạm vị trí. Nên miệng lên một vòng tiểu dung. Tốt đệ đệ, ca ca đến rồi. Như ngươi loại này người trẻ tuổi, từ nhỏ sống ở nhà ấm bên trong, thiếu khuyết xã hội đánh đập, ta không biết lòng người hiểm ác xã hội phức tạp. Vì tương lai ngươi bước vào xã sẽ không bị người lừa gạt, bị người khi dễ. Đại ca trước rèn luyện rèn luyện ngươi. Dược vun thành. Một chỗ trong mặt thất. một cái tóc trắng thanh tú thiếu niên, toàn thân bao phủ hào quang ánh ánh, đang tu luyện. Thân thể của hắn phản phất một cái bên ngông thâm thúy vũ trụ tinh hồng, theo hô hấp của hắn. Mỗi một lần hô hấp ở giữa, cái này thâm thúy vũ trụ tối tâm tinh không, đều có 129.600 khỏa tinh thần sáng lên, lại dập tắt. Mỗi lần sáng lên dập tắt ở giữa, đều có từng tia từng tia lực lượng kinh khủng tiết lộ ra, dung nhập thân thể của hắn, cường hóa huyết nhục xương cốt. Cơ thể của hắn cũng không lộ ra, nhưng lại phản phất ẩn chứa lực lượng mỹ thiên diệt địa, cả người liếc nhìn lại, giống như như một đầu hình người hung thú xếp bằng ở kia bên trong. Rõ ràng hắn chỉ là một thiếu niên, nhưng ngồi ở kia bên trong, lại làm cho người cảm giác là một cái bảng bạc nguy nga thượng cổ thần sơn, trấn áp giữa thiên địa. Không động thì tôi, khi động thì chính là Thiên Băng địa Liệt. Đột nhiên, đang tu luyện thiếu niên tóc trắng mở mắt ra. Thần quang lóe ánh, thân thúy vô cùng, thế nhưng là, nhưng lại mang theo cực kỳ nồng đậm bất an. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là Sở Phàm. Giờ phút này, Sở Phàm sắc mặt nghiêm trọng, có một loại tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này, thật không tốt. Làm sao cảm giác, thật giống như là muốn có cái đại sự gì phát sinh cảm giác. Hơn nữa, còn là cùng ta có liên quan. Cảm giác hết sức nguy hiểm. Sở Phàm có chút bất an. Chương 757. Thật sự là đủ loạn chương 757 thật sự là đủ loạn sở phàm tứ phương nội tâm cực kỳ bất an đầu ngón tay kiếm mang từ thực sắc bén vô song thời gian dài như vậy bồi dưỡng lựu kiếm đã đạt tới cực kỳ đáng sợ tình trạng lựu kiếm là hắn tự thân lão gia gia truyền thừa, vốn là vô thượng công pháp đáng tiếc duy nhất chính là lão gia gia bị hắn đánh chết Cổ. nghĩ tới chỗ này sở phàm liền mang to sở độ bắt đầu sở độ cháu trai này cũng không phải là người nếu không phải sở độ hắn sẽ đánh chết lão gia gia sao nghĩ đến sở độ sở Phạm đột nhiên biến sắc vừa mới bất an sẽ không đến là đến từ sở độ a khó nói, sở độ tên hôn đằng kia lại chuẩn bị đến khi phụ hắn rồi. sở phàm sắc mặt biến hóa không chừng, cắn răng một cái, chạy, mặc kệ nó, chạy trước lại nói. hiện tại hắn cảm giác mình còn không phải sở độ đối thủ, trước cậu, phi trước chiến lược rút lui, chờ hắn thực lực bắt đầu lại nói. sở độ một mặt ngọng, tình huống gì, tại hắn cảm ứng bên trong đang tu luyện sở phàm, đột nhiên mở mắt, sắc mặt biến mấy lần, lập tức đứng lên liền chạy. bệnh tâm thần a, sở độ bực bực, khó nói là sở phàm cảm ứng được hẳn đến, cảm ứng được nguy cơ đây cũng quá nhạy cảm đi, ha ha. Sở Độ cười lạnh một tiếng, chạy. ngươi có thể chạy đi nơi đâu? ngươi còn muốn chạy ra đại ca lòng bàn tay của ta? nằm mơ đi thôi. trong chớp mắt, Sở Độ liền đến rựa vương thành. thế nhưng là rất nhanh, hắn liền quẹt miệng co quắp bắt đầu chuyển động, mặt sầm lại. chấp đạo phủ cửa chính. Sở Phàm chạy đến cái này bên trong về sau, an vị ở trước cửa trên đường lớn, trực tiếp tu luyện. xem ra là chuẩn bị vẫn đợi tại cái này bên trong, không đi. Sở Độ nghĩ một bàn tay chụp chết hắn. ta cái này tốt đệ đệ, đầu óc thấy trứng a. Sở Phạm ngồi tại cái này, Sở Độ thật đúng là không dám bắt hắn thế nào. Chấp đạo giả phía sau, thế nhưng là toàn bộ bộ thiên đạo. Sở Độ còn không có điên, hắn xa xa liếc Sở Phạm một chút. Được, ra nhìn ngươi có thể tại cái này hao tổn bao lâu. Sở Độ quay người rời đi. Một sợi thần hồn chi lực, lại là thời khắc bám vào Sở Phạm trên thân. Xem ai hao tổn qua được ai. Sở Phạm có bản lĩnh ngay tại cái này bên trong ngồi cả một đời. Không phải, dám rời đi cái này giảm dưới bước, hắn liền để Sở Phạm cảm nhận được đến tự đại cao miến. Sở Độ hóa thành một vệ thần quang, bay vụt hướng rước vương cốc. Trước khi đi, khẽ nhíu mảy, quay đầu nhìn thoáng qua chấp đạo phủ. Thật mạnh. Sở Độ thì thầm: "Chết không được bảy tông chư vị đạo cảnh tổ sư, không dám vào dược vương cốc cường sát ta." Sở Độ nhíu mảy, nội tâm dâng lên rất nhiều suy nghĩ. Bổ Tiên đạo luôn cố chấp, bảy tông đợi tại lãnh trời kia cùng địa phương nguy hiểm, Bổ Tiên đạo còn một mực phái người tiêu trừ, đối với dám can đảm ở cảnh nội phạm loạn bảy tông Dương Nghiệt, càng là Lôi đỉnh Bắc Vân, chưa từng nương tay. Bổ Tiên đạo danh xưng trường sinh có thứ tự, tiên phàm không khác bất kỳ người nào, vô luận thực lực mạnh cỡ nào, tu vi cao bao nhiêu. Dám loạn giết bộ thiên đạo một người bình thường, chấp đạo giả liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, làm cho đối phương dùng mạng đền mạng. Có thể từ lúc trước Ngọc Hoang Thành, giả Thái Bạch kiếm tiên động phủ bắt đầu, vậy tông dương nghiệt, mấy trăm ngàn người tràn vào Ngọc Hoang Thành nội, sau đó càng là tạo thành Ngọc Hoang Thành diệt, 100,0000 người chết thảm. Mặc dù trong này có Giang Lâm tiên nguyên nhân, lấy chính mình người làm mồi, mà dù sao chết nhiều người như vậy. Sau đó, ta rời đi Ngọc Hoang Thành, gặp Ngọc Hoang Thành cùng cái khác nhiều châu cường giả đỏ mắt trên người ta bảo vận, vây giết tại ta, về sau bảy tụ người, càng là nhiều người, nhiều lần nhục cảnh, truy sát ta từ Hồng Lô cảnh đệ tử mai cho đến đạo cảnh tổ sư lấy bộ thiên đạo lý niệm bảy tông người đều là dương niệm ý đồ phá vỡ bộ thiên đạo nhiều như thế bảy tông người nhập cảnh làm sao có thể không điều động cứng giả lại quân đến lập tức chấn áp bọn hắn nhưng sở độ chỉ thấy được đến từ người hộ đạo mập gầy hai cái hai đầu lúc này ở tọa chấn dược vương gốc mà lại hai người này trước đó cũng chỉ là bởi vì giang lâm tiên sự tình mới đến ngọc hoang gần nhất như thế loại, nhiều như vậy bộ thiên đạo các đại châu các thế lực lớn trợ đen tán tu truy sát sở độ nhiều như vậy bảy tông người nhập cảnh đạo cảnh đều đi vào. Bổ Thiên đạo lại là không có phái người đến, không có lập tức trấn áp thế cục. Cái này theo sở độ là có vấn đề, hoàn toàn cùng Bổ Thiên đạo lý niệm trái ngược. Sở độ trước đó liền có suy đoán, Bổ Thiên đạo đã sớm người tới, chỉ là núp trong bóng tối, muốn đem Bổ Thiên đạo rất nhiều đạo cảnh tổ sư, một mẹ hốt gọn. Nhưng lời này chỉ là sở độ dùng để an ủi tiểu Hắc. Sở độ tự nhiên là không tin. Lấy Bổ Thiên đạo lý niệm, lấy trưởng giáo tác Phong sẽ không vì một mẹ hốt gọn mà gây nên Dược Vương cốc nhiều người như vậy, gây nên Ngọc hoang nhiều như vậy sinh linh tính mệnh mà không để ý. Giang Lâm Thiên lấy Ngọc Hoang thành làm muội nhị, chẳng những bị tức đoạt đạo chủ thân phận, tức thì bị trung ương trấn áp, thậm chí có được ban cho chết khả năng. Chừng một tháng lâu, Dư Vương cấp trừ tuần tra sự bên trong kia gầy lão đầu toa chấn, vì sao bổ thiên đạo một mực không điều động cường giả đại quân đến? Sở độ nội tâm bỗng nhiên chấn động, trong mắt lấp loé, còn có một loại khả năng. Bổ thiên đạo, khó nói gặp phiền phải gì, thế cục rất bất lợi, cho nên không cách nào điều khiển lực lượng đến đây. Sở độ không dám nghĩ, bổ thiên đạo cường đại cỡ nào, toàn bộ trời châu đều là bổ thiên đạo phạm vi thế lực, ngay cả bảy tông đều bị bổ thiên đạo phá diện. Trưởng giáo quét bắt hoàng, ngự lục hợp, uy danh hiển hách, rung động chư thiên. Có cái dạng gì phi phức, để bổ tiên đạo ngay cả mấy cường giả đều điều khiển không đến. Bộ tiên đạo 100 năm trước nhất thống trời châu, bây giờ chấp đạo giả đều là gần nhất 100 năm đạn sinh thế hệ thanh niên, năm đó một nhóm kia chinh chiến bảy tông, quét ngang thiên hạ thế hệ trước chấp đạo giả đại quân, đi đâu bên trong. Bảy tông đệ tử trong miệng, chấp đạo giả chỉ là bộ tiên đạo cơ sở nhất lực lượng, cùng loại phàm nhân quốc gia binh lính bình thường. 100 năm trước, bộ tiên đạo còn có 5 chi hạch tâm quân đội, trấn biên quân, trấn tiên quân, phá thiên quân, trấn ma quân. Cung lệ thuộc trực tiếp trưởng giáo trưởng quản bộ thiên quân. Nhiều như vậy lực lượng cứng hãn, điều động không được một điểm đến. Sở độ đau đầu. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thế giới? Thái sơ trưởng giáo đến cùng đang làm gì? Còn có tầm kim bản sự tỉnh. Hiện nhiên bộ thiên đạo vô cùng có khả năng, biết bàn tay vàng tồn tại. Thậm chí bắt rất nhiều có được bàn tay vàng người. Mà bị nắm người, bàn tay vàng hẳn là sẽ sẽ không bị tước đoạt. Tước đoạt về sau lại cho ai dùng? Thái sơ trưởng giáo sẽ không là tập luôn bàn bàn tay vàng vào một thân a. Có chút đáng sợ hay là cấp độ quá thấp, căn bản tiếp xúc không đến. Tiểu tử này, có chút ý tứ. Châm đạo trong phủ, người hộ đạo gầy lao đầu, nhìn qua sở độ rời đi phương hướng, trong mắt lấp loé. Vậy mà hắn từ tiềm Long Táng địa ra, nói như vậy, bảy tông bảy vị đạo cảnh, bị nút, hoặc là vẫn lạc tại táng địa bên trong. Tiềm Long Táng địa. Hắn tối đầu nhìn thoáng qua trong tay cổ đồng nguyên bản, nhíu mày. Chăm ngâm hồi lâu, hắn nhắm mắt lại, tiến tính đi mắng. Tựa hồ là lão giả không suy nghĩ thêm nữa những bận này, mà tại trong đầu của ông lão, lại là hiển hiện một cái khung trạng giao diện bảy tên bổ thiên đạo người hộ đạo chín tổ làm mười bảy bảy ký tên người hộ đạo bổ thiên đạo giám tra xử thay mặt trưởng giáo tuần sát thiên hạ chấp trưởng đạo quy, thái sơ trưởng giáo ban cho thái sơ kiếm chấp kiếm này như trưởng giáo đích thân tới có thể trảm hết thể địch lao giả ý niệm khẽ nhúc đích một hàng chữ lấy ra huyên xa sáu thi báo cáo ngọc hoang dược búng cốc xác nhận xuất hiện không cố định không gian thưa hư thực thực tiểu thiên địa không gian sở độ đã từ trong đó đi ra bảy tông dương nhiệt chưa gặp thân ảnh rất nhanh làm việc bảy bên trong có hồi phục thái thanh chủ nhóm vượt mọi thánh thành dị động Trấn Ma Huyên mở rộng biên cảnh náo động, không cách nào điều lực lượng, các nơi đều lấy thủ hộ kiểm chế làm chủ, không thể cho Bảy Tông Dương Nghiệt cơ hội. Gầy lao đầu trong mắt Hàn Quang lấp lóe, Bảy Tông Dương Nghiệt đáng chết. Nếu như không phải bổ Thiên Đạo đứng trước tuyệt đại nguy cơ, cần trấn áp nhiều chỗ, làm sao lại Bảy Tông Dương Nghiệt nhập cảnh làm loạn cơ hội? Đáng ngật. Gầy lao đầu do dự một chút, kế tiếp theo nói, "Huyền xà, sáu ty huyền xà trải qua nhiều lần xét nhìn, Ngọc Hang Sở Độ, vô cùng có khả năng có được không gian tùy thân loại bản tay vàng tồn tại, lại trong không gian có vô thượng cường giả tồn tại, diện tích không biết, tốc độ thời gian trôi qua không biết." Không gian định vị không biết, Tầm Kim Bản không cách nào triệt để xác định sở độ phải chăng có được không gian tùy thân, huyền xa thỉnh cầu điều động Định Thiên Trầm cùng Vân Thiên Nghi. Thái Thanh, chủ nhóm Vân Thiên Nghi 20 từ điểm nghi, đã đều bị điều động, đều có trách nhiệm, không cách nào triệu hồi, Định Thiên Trầm 36 kim phút, nhưng tại trong 3 ngày, triệu hồi một đời. Huyền xa, 6 tí là, gầy lão đầu những mày. Tầm Kim Bản, Định Thiên Trầm, phân Thiên Nghi, Đoạn Long Xế, là người hộ đạo tìm kiếm bản tay vàng vô thượng bảo vật, Tầm Kim Bản 40 chín phó, Định Thiên Trầm 36 cái, Vân Thiên Nghi 20 từ nữa. Đoạn long xích 12 thành, nhưng bây giờ lại tất cả đều tại sử dụng bên trong. Lấy người hộ đạo cấp bậc, cần 3 ngày thời gian mới có thể triệu hồi, sợ là căn bản không tại trời châu. Mà là tại địa, Huyền, Hoàng các cái khác bát đại châu. Hắn là người hộ đạo chí tổ, phía trước tám tổ đều tại Thiên hạ Cửu Châu bên trong cái khác tầng châu. Thiên hạ có Cửu Châu, Bộ Thiên đạo độc chiếm trời châu, đem bảy tông khu trục đến châu cùng châu ở giữa lệch trời bên trong. Cái khác tầng châu có truyền thừa vạn cổ thánh địa, có trấn áp chư thiên tiên tông đế môn, có nhất thống tiên điệu thần đỉnh tiên triều. Gầy lão đầu sắc mặt lạnh lùng, lấy cá nhân hắn chi lực, trước đó chỉ có thể cố thủ dược vương cốc, kiềm chế bảy tông bảy đại đạo cảnh. Những người này vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân muốn giết sở độ, đều là đối bổ thiên đạo khiêu khích. sở độ hẳn là vây cuốn bọn hắn, phải phòng bị bọn hắn thoát cuốn mà ra, tốt nhất nghĩ biện pháp, đem những người này bằng giết. lão giả trong mắt hàn Quang đại Thịnh, khoảng thời gian này, mắt thấy bảy tông đạo cảnh vây giết sở độ, hắn vì thủ hộ dược vương cốc mấy chục ngàn người, cũng không dám rời đi dược vương cốc. tại không có đánh giá ra sở độ bàn tay vàng bất lợi cho bộ thiên đạo trước, sở độ đều là bộ thiên đạo người, mà dám giết bộ thiên đạo người, chính là tội chết. Ai, thời buổi rối loạn. Này náo động thời khắc, Bộ Thiên học công phổ biến thiên hạ, 9 năm nghĩa vụ tu hành giáo dục, ta không biết có bao nhiêu si mị võ lượng sẽ nhảy ra. Vực ngoại thánh thành dị động. Trấn Ma Nguyên mở rộng. Biên cảnh bất an, tám châu ngao ngẹn muốn động. Bảy tông dương nguyệt bốn phía làm loạn, che ta Bộ Thiên đạo chi tâm bất tử. Hơn 10 năm trước thái cổ tiên triều hủy diệt, nghe nói gần đây có trốn ở thiên hạ tám châu di lão, chẳng biết tại sao, không tiếp cửu tử nhất sinh, xuyên qua cửu châu lệ trời, tiến vào ta Bộ Thiên đạo cơ ngực. Ai, còn có thái bạch kiếm tiên, cái này cùng cậu 10 triệu năm tồn tại xuất thế hiện tại cái này bên trong lại xuất hiện cái gì tiềm long táng địa, chưa xơ độ, còn có cái kia sở phàm, diệp hạo, đều không phải cái gì người thành thật, cái kia đến từ vũ châu chân tiên thế gia sở thành mai cũng là đại phiệt thái, nàng đoạn thời gian trước biến mất mấy ngày, đến cùng đi đâu bên trong, thật sự là đủ loạn. chương 758 trăm năm lừa đảo chương 758, trăm năm lừa đảo dược vương núi, lương trường núi biệt viện, một cái thanh linh hắc y thiếu nữ, dáng người phong lan dài, hai chân thẳng cắp, lẳng lặng ngồi dưới tảng cây, nhìn qua tiềm long táng địa phương hướng, ngẩn người, nàng nuối diện, một cái khí chất nuột nhược nữ hài. Một thân váy trắng, dáng người sung mãn, nội tâm khẽ thở dài một tiếng. "Long tỷ tỷ, ngươi nghĩ sở độ đại ca sao?" Thiếu nữ nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Tiểu Hắc nháy mắt hoàn hồn, khoe miệng cười lạnh, "Đương nhiên, ta nghĩ đến đánh như thế nào chết hắn." Cung Tiện Tuyết lắc đầu, ánh mắt mở đi, "Long tỷ tỷ, đợi sở độ đại ca trở về, các ngươi có phải hay không liền muốn rời khỏi rồi?" Nàng từ 3 tuổi tiến vào Dược Vương Cốc trở thành tạp dịch đệ tử, mười mấy năm qua vẫn luôn tại Dược Vương Cốc, không hề rời đi qua phương viên năm mươi dặm. Phụ mẫu ca ca như thế xem nàng như không, đoạn thời gian trước cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nếu như không phải Sở Độ nàng khả năng cũng sớm đã chết đi. Khoảng thời gian này là nàng 15 năm nhân sinh bên chồng, thớ khổ nhất, cũng là hạnh phúc nhất thời gian. Thớ khổ, bắt nguồn từ gia đình của mình. Hạnh phúc bởi vì nhận biết Sở Độ đại ca cùng Long Nhi tỷ tỷ. Nhưng mà, Thiên Hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Nàng đã sớm chuẩn bị. Chỉ là, Sở Độ đại ca cùng Long Nhi tỷ tỷ rời đi, nàng nên đi nơi nào? Là muốn rời khỏi. Tiểu Hắc nghe vậy, nhẹ gật đầu, mở miệng cười nói, "Thiệt Tuyết, Bộ Thiên học cùng khai giảng, tuyển nhận thiên hạ học sinh, tất cả mọi người đều có thể nhập học." Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi bộ thiên học cung sao? Cung Tiễn Tuyết Sứ Sở, cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Có phải là liền còn có thể một mực đợi tại sở Độ Đại Ca bên cạnh, một mực nhìn thấy sở Độ Đại Ca? Nội tâm của nàng nhảy lên kịch liệt mấy lần, ôn nu gương mặt bên trên, da thịt trắng loáng đều tựa hồ là bởi vì hưng phấn mà hồng nhuận. Có kích động, có vui sướng. Nàng thanh âm có chút run rẩy, ta, ta cũng có thể đi sao? Tiểu Hắc buồn bực nhìn qua nàng, vì cái gì không được? Đang muốn mở miệng, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại truyền tới, ngươi đi đâu bên trong là ngươi tự do, nhưng là đừng có lại xuất hiện tại chúng ta vợ chồng trước mắt. Chúng ta cùng ngươi không quen, đừng luôn luôn mặt dạng mày dày hướng chúng ta cái này gót. Một đạo quang hoa từ chân trời rơi xuống, như sao thần hạ xuống. Sở Độ toàn thân áo trắng, phong thần như ngọc, tóc dài đầy đầu phiêu lãng. Nhìn về phía Cung Thiện Tuyết ánh mắt lại có chút đạm mạc, sát mặt càng là lãnh đạm. Tiểu Hắc cùng Cung Thiện Tuyết nhìn thấy Sở Độ, trên mặt đều là hiện hiện một tia kinh hỉ. Thế nhưng là khi nghe rõ hắn lời nói ý tứ sau, Cung Thiện Tuyết trên mặt kinh hỉ như là băng tuyết bị đóng băng, cứng đờ tại kia bên trong. Ánh mắt bên trong vui sướng cú tại thời khắc này ngưng kết, thân thể nàng trùng điệp run rẩy một chút, tối đầu không dám nhìn tới Sở Độ, hai tay nắm bắt mình mép váy, mặt mày bên trong đều là lu cuống. "Sở Độ." Một đạo tức giận thanh âm văng lên. Tiểu hát Hung Dữ nhìn chằm chằm Sở Độ, trên mặt vui sướng cũng biến mất không thấy gì nữa. Nàng bằng hữu không nhiều, hoặc là nói là không có. Mấy tháng gần đây nhận biết cung Tiết Tuyết, có thể nói là nàng bằng hữu duy nhất, nhưng Sở Độ thái độ đối với cung Tiết Tuyết vô cùng ác liệt. Lĩnh tiền mặt hồng bao đọc sách liền có thể lĩnh tiền mặt. Chú ý hay chán. Công chúng hào thư liễu đại bản doanh tiền mặt, điểm tệ chờ ngươi cầm. Sở Độ hướng Tiểu Hắc nhìn lại, nguyên bản lãnh đạm trên mặt, như băng tuyết tang giá, đều là Tiểu Dung. Hắn thân ảnh khẽ động, sau một khắc, đến Tiểu Hắc bên cạnh, ôm ấp nàng mềm mại vào eo. "Long Nhi, vi phu trở về, có muốn hay không vi phu?" Sở Độ trên mặt đều là Tiểu Dung. Đối cung Tiên Tuyết, đối Tiểu Hắc, thái độ rõ ràng đến cực điểm. Tiểu Hắc dây rủa, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Còn chưa đợi nàng mở miệng, Sở Độ nghiêng đầu, nhíu mày, nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua đuôi đầu không nói cung Tiên Tuyết, lạnh lùng nói, "Có hay không điểm nhã lực tình?" chúng ta vợ chồng nhiều ngày không gặp tiểu biệt thắng tân hôn ngươi xử tại cái này bên trong khó nói ta không biết sẽ ảnh hưởng chúng ta sao làm sao như thế không tức thời sở độ tiểu hát lần này thật có điểm sinh khí nàng cảm giác sở độ tốt qua điểm cung thiền tuyết thân thể lay nhẹ trên mặt tái nhợt vô cùng cắn môi thật xin lỗi ta cái này liền rời đi nàng lui về phía sau nhưng mấy bước về sau chợt quay người nhún nhuyệt cười chỉ nguyện đem mình tốt nhất một mặt hiện ra ở sở độ trước mặt sở độ đại ca long nhi tỷ tỷ nhận biết các ngươi là ta cái này sinh cao hứng nhất sự tình Ta sinh ra ở dược vương cốc, hơn 10 năm chưa hề rời đi cái này bên trong. Ta sợ đi bên ngoài không quen, vũ thiên học cùng ta liền không đi. Nếu có cơ hội, hoan nên các ngươi về dược vương cốc, ta sẽ tại cái này bên trong. Nàng không nói chuyện, sở độ liền nhàn nhạt nói, không cần, đối cái chỗ chết tiện này, ta nhưng không có một điểm lưu luyến, đánh chết ta, ta cũng sẽ không lại đến cái này bên trong. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi, yêu đi đi đâu đâu. Cỏ. Sở độ, ta nhẫn không được ngươi. Lần này là sở độ lời nói chưa nói xong, tiểu hấp trực tiếp đánh gây hắn, vung lên nằm đấm, liền bắt đầu đánh hắn sở độ cái này muốn đàn, có biết nói chuyện hay không? Quá đáng ghét. nàng thực tế nhẫn không đi xuống. sở độ quả thực quá muốn ăn đòn. liền sẽ không nói vài lời tiếng người sao? sở độ bị tiểu hắc đánh thân ảnh bay ngược, cười một tiếng, ôm đùm lấy tiểu hắc cánh tay, kéo vào trong ngực, hai người bay ngược vào trong phòng. không đưa, ngày sau, không gặp lại. cung thiền tuyết chớm mặc. trong viện, dưới cây, một bộ váy trắng, ôn nhu như tiên. trên mặt lại là một mảnh nám đạm. nàng tố thủ, nhẹ nhàng mơn trớn lồng ngực của mình. một phong cẩn thận từng li từng tý gấp gọn lại thư, cất giấu trong người kia là sở độ viết thư tình cho nàng, nàng không phải người ngu, sớm đã minh bạch, khả năng này chỉ là một cái mỹ diệu hiệu là thôi. Sở độ cho tới bây giờ không để ý qua nàng, chớ đừng nói chi là thích nàng. Hết thảy chỉ là nàng mong muốn đơn phương mà thôi. Chỉ là tại nàng nhân sinh là hắc ám nhất, mất đi còn sống tín nhiệm, bị sở độ cứu một khắc này, cho nàng đi xuống hy vọng về sau, nàng hắc ám nhân sinh liền có thêm một sợi ánh sáng, một chén đèn. Nàng như bơm bướm, dù là biết càng đến gần chiếc đèn này sẽ càng thống cổ, sẽ mình đầy thương tích, nhưng lại nhịn không được tới gần. Trong phòng sở độ án lấy tiểu há tay đối mặt nàng tức giận ánh mắt lắc đầu hắn lại không thích cung thiệt tuyết không trực tiếp tự tuyệt đối phương làm cho đối phương hết hy vọng chẳng lẽ còn một mực treo đối phương khi lốp xe dự phòng long nhi quân tử chi giao nhạt như nước bằng hữu chân chính không cần một mực tại cùng một chỗ ngươi ta vợ chồng chịu nhân đầy đất qua là nuôi đau liếm máu thời gian làm gì đưa ngươi bằng hữu liên lụy vào chúng ta vợ chồng tốt nhất sinh hoạt là lưu lạc thiên ai là khoái ý cả đời là đi khắp muôn bản xuân hạ là nhìn hết thế gian phồn hoa là tùy ý nhật nguyện pha bỡ càng khôn lư chuyện chúng ta tử tiêu giao tự tại là phồn hoa tan mất, chỉ bụi tối lui, chúng ta tử tương cứu trong lúc hoàn nạn. Sở Độ trong lực, vừa mới còn tại dãy rẽ giũ thiếu nữ, chậm rãi bình tĩnh lại. Thanh lanh trong ánh mắt, một mấy mắt, có ngu ngơ, có mê mang. Nàng đột nhiên lắc đầu. Ánh mắt lập tức hung ác. Một quyền hướng Sở Độ đánh đi. Cái này hỗn đản, lại cầm dũ ngon dũ ngọt lửa gần nàng. Cho là nàng là những cái tiếc cái gì cũng đều không hiểu dễ dàng như vậy bị lửa tiểu nữ sinh sao? Nàng, vậy mới không tin Sở Độ. Sở Độ đẹp trai như vậy, ta không biết có bao nhiêu thiếu nữ thích hắn, mỗi ngày đều có vô số nữ nhân muốn đưa tới cửa, thế gian này xuất sắc nữ nhân nhiều như vậy, vũ mỹ, thanh thuần, cao lãnh, đáng yêu, ô nhu. chờ sau này, nói không chừng sở độ mang chính là một đám, mà không phải mang theo nàng một người đi lưu lạc thiên ai, lừa đảo. chương 759, ta chờ ngươi trở về. chương 759, ta chờ ngươi trở về. tiểu hắc còn chưa bắt đầu đánh sở độ, liền gặp sở độ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân lung lay sắp đổ. tiểu hắc động, nàng không dùng được a. sở độ đây là, Án bản. sở độ treo ngược lão đảo hai bước, cũng không hề để ý, ngược lại cười nói vậy tông chỉ là bảy đại đạo cảnh cũng muốn giết ta sâu kiến mà thôi phu quân ta thế nhưng là tiền tôn trùng sinh trở về tưởng tượng năm đó vi phu một tay che trời ép thế gian thánh nhân đại đế không dám ngẩng đầu hoành hành giữa thiên địa vạn cổ run dậy, chỉ bất quá bây giờ vi phu tu vi còn thấp chỉ có khai khiếu cảnh mà thôi cho nên thụ một chút vết thương nhỏ không có gì đáng lo lắng tiểu hắc nội trường hắn một chút chống đỡ cái gì mạnh đây chính là đối mặt bảy đại đạo cảnh cường giả đạo cảnh cường giả ra sao cùng cường hãn tồn tại càng thêm đừng nói là bảy đại đạo cảnh sở độ thương thế địch sát rất nghiêm trọng. Mặc dù trước đó tại thôn vệ Diệp Hạ vô số Thái Hạo chi quang, thậm chí nội tình đều gia tăng đến tầng 7, nhưng là lúc trước hắn bị thương quá nặng, vận dụng rất nhiều vượt qua bản thân tiếp nhận bí thuật, những thương thế này, khôi phục đại bộ phần điểm, nhưng là vẫn như cũ có không ít lưu lại. Tiểu hắc trên thân tách ra ngọn lửa màu đen, cùng sở độ song tu trợ hắn chữa thương. Ngọn lửa màu đen chính là tiểu hắc tổ truyền công pháp, thức tỉnh tại huyết mạch bên trong. Sở độ có thể có được hôm nay thân thể mạnh mẽ, cũng là bắt nguồn từ từ nhỏ hấp thụ bên trong lửa gạt. Phi, đạt được môn này công pháp lợi thể. Chỉ là, hắn chưa hề tại tiểu hắc trước mặt thi triển qua mà thôi. Dù sao cũng là lửa qua đến. Bất quá, đến bây giờ, sở độ cũng không còn che lấp. Trên người hắn cũng đồng thời hiện hiện ngọn lửa màu đen, khôi phục thương thế. Tiểu Hắc hơi khẽ to mày. Sở Độ làm sao cũng sẽ công pháp của nàng. Sở Độ cười một tiếng, ngươi ta vốn vợ chồng, công pháp của ngươi, ngươi quá khứ, thậm chí là thân thể ngươi mỗi một tổn gia thịt mỗi một cái bộ vị, ngươi hết thảy hết thảy, ta khả năng so chính ngươi còn rõ ràng. Ngươi sẽ công pháp, phu quân ta làm sao lại không hiểu rõ? Tiểu Hắc trợ mặc, nếu như đã từng hết thảy, đúng như Sở Độ nói như vậy sở độ là phu quân của nàng, nàng cùng sở độ từng trải qua nhiều như vậy, sở độ sẽ công pháp của nàng, đích thật là chuyện rất bình thường. ở kết trước, sở độ thật là phu quân của nàng sao? công pháp này, nàng thế nhưng là chưa từng có đối ngoại nói qua, trên đời này hẳn là không khả năng sẽ có người thứ hai sẽ, không thể nào là những người khác dạy cho sở độ. có tiểu hát trợ rút, sở độ thương thế, không ngừng khôi phục. a, mà liền tại lúc này, sở độ đống nhiên cho mày, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. trên người hắn hỏa diễm, tại cùng tiểu hát hỏa diễm, chúng hợp đến cùng một chỗ về sau tựa hồ là sinh ra kỳ dị nào đó biến hóa hắn nô ra một tia thần hồn chi lực xâm nhập trong ngọn lửa tại rất sớm trước đó tại hắn còn không có lửa gạt tiểu h trước đó sở độ liền dò xét qua ngọn lửa màu đen nhiều lần ngọn lửa màu đen bên trong có một đầu hắc long thôn vệ qua sở độ thần hồn chi lực rất nhiều lần mà hắc long chỉ là hỏa diễm phía ngoài nhất một đầu mà thôi tại hỏa diễm chỗ sâu sở độ từng nhìn thấy qua một hình ảnh có một gốc cây khô dưới cây khô một ngụm quan tài đen trưng bày quan tài phía trên có khắc cựu long phù điêu hắc long chỉ là trong đó một trong sở độ lúc ấy từng suy đoán đây là tiểu hắc huyết mạch là cấn có lẽ tiểu hắc tổ tiên là nào đó tôn tồn tại cực kỳ khủng bố dù là vạn cổ đi qua nàng tổ tiên lực lượng cũng chưa từng ma diện sở độ đã từng dò xét qua tự mình tu luyện ra ngọn lửa màu đen cũng không có như tiểu hắc như thế tồn tại thần bí chân long cùng quan tài mà giờ khắc này theo hắn hỏa diễm cùng tiểu hắc hỏa diễm trùng hợp dung hợp trước đó hình tượng vỡ vụn sở độ thần hồn nhìn thấy mặt khác một hình ảnh Bang lãnh hắc ám giữa thiên địa dưới cây khô quan tài biến mất không thấy gì nữa lại nhiều một đạo thon dài nữa từ thân ảnh tóc xanh như suối đưa lưng về phía người tới, nữ tử yên lặng đứng tại dưới cây khô, phản phất đang cái này bên trong dừng lại vặn cổ. Sở Độ nghi hoặc, thần hồn hướng về phía trước, muốn tiếp cận nữ tử, cái này bên trong đã là ngọn lửa màu đen sâu nhất ra, kinh khủng hỏa diễm, mỗi một giây đối Sở Độ thần hồn đến nói, đều lạ như là đọt cát. Theo Sở Độ xâm nhập, mà ở bên ngoài, Tiểu Hắc lại là sắc mặt biến biến, Sở Độ trên thân, sinh mệnh khí tức kịch liệt trôi qua, tử ý tràn ngập như là cây khô, Sở Độ thương thế quá nặng, muốn chết rồi. Tiểu Hắc khẩn trương, trên thân ngọn lửa màu đen. Liều lĩnh dung nhập sở độ độn đục thân bên trong, khôi phục thương thế của hắn. Nàng một trường chấn vỡ sở độ quần áo, cắn nát ngón tay, máu đỏ tươi, vậy đầy sở độ thân thể. Nọn lửa màu đen, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại tiểu hạt trên thân điều tán, đều dung nhập sở độ thân thể bên trong, lực lượng của nàng không ngừng tiêu hao, chớp mắt khô kiệt. Thế nhưng là nàng vẫn không có đình chỉ. Cảnh giới của nàng tại rơi xuống, trước đó nàng sớm đã đạt tới hồng lỗ cảnh, nhưng bây giờ, lại không ngừng tiêu đốt, rút lui. Một sợi tóc trắng, xen lẫn tại sợi tóc của nàng ở giữa, giờ phút này, hiển hiện càng nhiều tóc trắng. Tu vi của nàng, sinh mệnh lực, nội tình đều đang tiêu hao, chuyển hóa thành ngọn lửa màu đen, dung nhập sở độ thân thể bên trong. Ngọn lửa màu đen chỗ sâu, sở độ đã đến cực hạn, tiếp cận không được. Một đạo nữ tử thì thầm âm thanh, dường như xuyên qua thiên địa, luân hồi vạn cổ, từ thời gian cuối cùng, yếu ớt chuyển đến. Dù mười triệu năm, ta chờ ngươi trở về. Bao hình tượng nổ tung. Sở độ đột nhiên rên khẽ một tiếng, đau đầu muốn nức. Thân thể chấn động, mở mắt, đang muốn mở miệng, sở độ dừng mình. Ngọn lửa màu đen sớm đã biến mất, tiểu hắc càng là hôn mê tại hắn trong lực trên người nàng ngọn lửa màu đen cơ hồ biến mất hầu như không còn không thể gặp mà sở độ trên thân bao phủ nồng đậm vô cùng ngọn lửa màu đen trên da thịt che kín tinh mịn màu đen màu đen vết bẩn lực lượng cứng hãn tại cơ thể của hắn ở giữa khuấy động nhẹ nhàng chấn động ở giữa phản phất hư không đều đang run rẩy liếc nhìn lại thời khắc này sở độ phản phất là một đầu còn sống tượng cổ hung thú kinh khủng nụt thân lực lượng làm người sợ hãi hắn nội tình càng là bạo tăng hắn có dám nếu như bây giờ đội phá đến hồng lỗ cảnh hắn vô cùng có khả năng trực tiếp mở ra tám tầng ban đầu hỏa lò giờ phút này lại không phải thời điểm nghĩ cái này. sở độ liền vội vàng đem lực lượng đưa vào tiểu hắc thể nội. lông mày lại nhíu càng chặt, sắc mặt khó coi. tiểu hắc tu vi rơi xuống đến khai khiếu cảnh, thực lực đại giảm. tựa hồ tất gốc cơ đều nhận tổn thương. sợi tóc của nàng ở giữa lại tăng một sợi tóc trắng. sở độ sắc mặt khó coi, tiểu hắc lại vận dụng trong truyền thừa cấm thuật tiêu hao đại lượng tuổi thọ. hắn ánh mắt cực kỳ phức tạp. hắn lúc đầu dự định thôn vệ diệp hạo thái hạo cốt lực lượng, đem nội tình gia tăng đến tầng bảy, lại thôn vệ sở phàm kiếm đạt tới tám tầng cuối cùng nghĩ biện pháp lừa gạt một chút tiểu hắc cái này ngốc cô đường đưa nàng bản nguyên lực lượng cũng lừa gạt tới tay đặt tới chín tầng nội tình cũng không muốn căn bản là không có chờ hắn đi lừa gạt tiểu hắc tiểu hắc chẳng những đem bản nguyên lực lượng thậm chí ngay cả tu vi thọ nguyên tự thân nội tình đều toàn bộ thiếu đốt, dung nhập hắn thể nội sở độ sắc mặt biến huyễn, cực kỳ tức giận phẫn nộ thiên hạ này làm sao lại có ngốc như vậy nữ nhân hắn rõ ràng là cửu nhân của nàng không đội trời chung huyết hải tâm cửu cửu nhân nhưng tại hắn gặp được nguy hiểm lúc nhưng căn bản nghĩ cũng không nghĩ bỏ hết tất cả đi trừ hắn nữ nhân mu xuân, ta đều là lừa gạt ngươi, ta vẫn luôn đang gạt ngươi, ngươi khó nói liền không rõ sao, ngươi liền không thể thông minh một điểm, phát hiện đây hết thể sao? Sở độ nội tâm mắng to, tâm phiền ý loạn, không có một chút thực lực tăng lên nội tình gia tăng vui sướng. hắn bỗng nhiên có một loại, nếu như tiểu hắc giờ phút này phát hiện hắn một mực tại lừa nàng, cũng rất tốt, đến lúc đó, hắn cần đối mặt khả năng chỉ là tiểu hắc muốn chém chết hắn, mà không phải bây giờ, loại này nội tâm trà tấn, Sở độ chợt phát hiện, hắn ngay từ đầu tỷ mị lập hoang luôn, bây giờ, tựa hồ là dần dần thành một cái lồng giam, từng. Tiểu Hắc thì thầm âm thanh bên trong tại sở độ trong ngực tỉnh lại. Sở Độ cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi, cuối cùng đè xuống hết thảy, đội giọng nói: Chúng ta hôm nay rời đi dược vương cốc. Tiểu Hắc có chút suy yếu, gật đầu. Đúng như nói, trước khi đi ta có thể đi cùng Tiễn Tuyết Cáo biết sao? Sở Độ vốn muốn cự tuyệt, nội tâm lại thán một tiếng, gật đầu đáp ứng. Chương 760 Vỡ bụng chương 760 Vỡ bụng dược vương cốc bên ngoài, trong rừng đường nhỏ, một đạo người mặc váy trang thiếu nữ thân ảnh, chính yên lặng tiến lên, nhìn qua cách đó không xa thôn trang, nàng trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định trước khi đi trở về nhìn một chút. Nàng cũng muốn rời đi dược vương cốc. Cái này bên trong không có sở độ đại ca cùng long nhi tỷ tỷ, nàng lưu lại đã không có ý nghĩa gì. Nàng từ 3 tuổi bị phụ mẫu bán nhập dược vương cốc làm nô bộc, rất ít trở về nhà. Lần trước phát sinh chuyện như vậy cùng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ, nàng càng là không tiếp tục trở về qua. Bây giờ sở độ đại ca cùng long nhi tỷ tỷ cũng muốn rời đi dược vương cốc, đã sở độ đại ca không nguyện ý nàng quấy rầy bọn hắn, nàng một người đi lưu lạc thiên ai, đi thiên hạ địa phương khác nhìn xem cũng tốt. Có lẽ ngày nào đó tại nơi nào đó sẽ lần nữa cùng sở độ đại ca bọn hắn gặp nhau, Cũng coi là một kiện đáng để mong chờ sự tình. dạng này nàng không coi là quấy rầy sở độ đại ca bọn hắn, mà là ý trời khó tránh ngẫu nhiên gặp đối phương. chắc hẳn đến lúc đó sở độ đại ca hẳn là sẽ không tức giận a. nghĩ đến tương lai có lẽ thật có như thế một ngày, tại thiên hạ một cái nào đó thành thị, sông núi, bí cảnh, ngẫu nhiên gặp nhau, cho dù là cái này sát suất cực thấp từ thấp, thế nhưng là cung tiễn tuyết ôn nhu gương mặt bên trên, lại kìm lòng không được hiện hiện động lòng người tiểu dung, dường như toàn bộ thiên địa đều tươi đẹp mấy điểm. thực lực của nàng. Sớm đã đạt tới cửu khiếu tình trạng, chỉ là bởi vì nàng tính cách yếu đuối, cực ít có người biết. Nếu như đơn thuần tiên phú tu luyện, có thể không khách khí chút nào nói, nàng là mười ngàn có một thiên tài. Trong chớp mắt, nàng cũng đã vô thanh vô tức đến trước cửa nhà. Cha mẹ của nàng cùng nàng đã đoạn tuyệt quan hệ. Nàng cũng không có lên tiếng, ẩn mấp khí tức, chỉ là nghĩ trước khi đi, trở về lặng lẽ nhìn một chút mà thôi. Ma Liên tại nàng vừa tới trước cửa, lại là đong nhiên nhíu mày. "Vô thân, chúng ta rốt cục khổ tận cam lai." Vạn bổ hỏa lò trải qua, không hổ là ta tiên triều vô thượng thần công, trong thời gian ngắn ngủi ta cũng đã đạt tới cửu khiếu, đúc thành vô thượng căn cơ. liền ngay cả mẫu thân ngươi, khôi phục bộ điểm thực lực. trong phòng, cung nô trên mặt đều là kích động. trước mặt hắn lao phụ nhân, đồng dạng kích động, lại là lập tức nghiêm túc nói, điện hạ, nói cẩn thận. gần đây, điện hạ âm thầm đánh giết rất nhiều bảy tông đệ tử cùng bộ tiên đạo người, thôn phệ căn cơ của bọn họ. bây giờ tuy có điện hạ giúp ta chữa thương, nhưng lão thân thực lực bất quá khôi phục bộ điểm, nhiều lắm là hưởng lâu cảnh thực lực. việc này một khi tiết lộ, chúng ta đem nửa bước khó đi. cung nô trong mắt lấp lóe, mang theo nhàn nhạt huyết quang, cười nói, đúng là như thế. Vậy chúng ta liền tạm thời lại ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Năm đó, Phu hoàng có lời, đợi hắn trấn áp phản loạn, liền sẽ sai người tiếp ta trở về. Trấn Tiên Ngọc gần nhất mấy ngày không ngừng rung động, càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên là có người tới đón chúng ta, mà lại cách chúng ta càng ngày càng gần. Đến lúc đó, chúng ta đã có lực lượng, không cố kỵ nữa. Lao phụ nhân quỳ xuống đất, hổ thẹn nói, "Lão thân lúc trước trọng thương tiếp cận vẫn lạc, tu vi mất hết, thần hồn mất vụn, liền ngay cả ký ức đều đánh mất tuyệt đại bộ điểm, nếu không, những năm này cũng sẽ không để điện hạ ăn khổ nhiều như vậy." Cung Ngô lắc đầu, trên mặt hiện hiện một tia kinh ý mẫu thân ngươi cùng phụ thân mặc dù chỉ là ta tiên triều năm đó cùng bên trong cầm đèn thái giám cùng cung nữ cũng không phải là ta cha mẹ ruột nhưng những năm này các ngươi thủ hộ tại ta phụ thân càng là vài ngày trước vì ta bỏ mình đây là vô thượng công lao không dám lão phụ nhân vội vàng vì xuống đất khô nữu trên mặt lại đều là vui mừng cùng tiểu dung nàng bất quá chỉ là một cung nữ có tài đâu gì có thể bị điện hạ như thế khen ngợi nàng cảm giác hết thảy đều giá trị ngoài phòng cung thiền tuyết ngây người bạn cổ hỏa lọ trải qua điện hạ tiên triều cơm đen thái giám, cung nữ, trong mắt của nàng lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái này bạn cổ hỏa lò đã là cái gì, vậy mà có thể làm cho nàng ca ca cung nô tên phế vật này trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới cửu thiếu, nếu như đem công pháp này đưa cho sở độ đại ca, sở độ đại ca có thể hay không thật cao hứng, còn có cha mẹ của nàng cùng cung nô không phải người bình thường, điện hạ, cung nữ, vậy nàng là cái gì thân phận, là thân phận gì, lại cùng ta gì quan, cung thiền tuyết lắc đầu, nội tâm côi vùi không hề bận tâm, trên thế giới này nàng để ý cứ như vậy một hai người thôi cái khác đều là hư ảo ai đột nhiên một đạo quát lạnh cửa sổ vỡ vụn một thân ảnh mang theo đáng sợ uy thế đánh rết mà đến cung thiền tuyết hướng mày một trưởng đánh ra vang một tiếng nàng khí huyết lưu động thân ảnh hướng về sau nhanh lùi lại trong mắt nàng hiển hiện kinh hãi trong thời gian ngắn ngủi cung nô thực lực vậy mà tăng lên kinh khủng như vậy bảnh đột nhiên phía sau của nàng một đạo lao phụ nhân thân ảnh hiện hiện một trưởng hung hăng đập vào phía sau lưng nàng hồng lâu cảnh lực căn bản không phải nàng cựu thiếu có khả năng ngăn cản muốn bụng máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ nàng vải trắng cung thiền tuyết rơi xuống đất, bước chân lảo đảo, đâm vào một mặt tường trên vách, mới đình chỉ. ôn nhu gương mặt bên trên, tái nhợt không máu. hai đạo nhân ảnh xuất hiện, đưa nàng vào đây. chính là cung nô cùng lão phụ nhân. cung nô dáng người cao, mặt như hàn ngọc, trong mắt huyết quang lấp lóe, chắp hai tay sau lưng, nhìn qua trọng thương thổ huyết cung thiền tuyết, lạnh lùng nói, nguyên lai là ngươi tiện nhân này. lão phụ nhân lại là nhìn về phía trung quanh, muốn tìm kiếm sở độ thân ảnh, lạnh lùng nói, tiện nhân, lão thân nuôi ngươi mười mấy năm, ngày đó ngươi vậy mà liên hợp ngoại nhân, khi dễ ngươi minh trưởng, làm sao, hiện tại lại cùng ngươi kia nhân tình cùng đi khi dễ chúng ta, cung thiền tuyết sắc mặt lạnh xuống, ta đã cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, có lẽ nàng căn bản cũng không nên trở về đến, liền không nên còn có một tia hảo tưởng, không chờ nàng nói cho hết lời, la phụ nhân cười lạnh một tiếng, giam cầm tu vi của nàng trực tiếp hô to lên, mọi người mau đến xem à, cung thiền tuyết cái kia không muốn mặt tiện nữ nhân trở về, vốn là vừa tới ban đêm, thôn bên trong rất nhiều người còn chưa ngủ, thật là một cái tiện nữ nhân, vì cái dã nam nhân, thậm chí ngay cả phụ mẫu đều không cần, còn thanh phụ thân cho tất chết, nàng làm sao một người trở về? sẽ không là nàng kia dã nam nhân thanh nàng chơi chán đuổi đi nàng không có địa phương đến liền lại trở lại đi tiểu nha thấy không chính là cái này tiện nữ nhân các người lớn lên tuyệt đối không được học nàng nàng chính là cái xuất sinh bạch nhã lang vì nam nhân thanh cha mình sinh sinh tức chết mọi người vây xem ấu ngôn luyến nữ cung nô cùng lão phụ nhân cười lạnh hạ gia phá vỡ vạn cổ tiên triều cung thiệt tuyết hạ long tức phụ thần vậy mà làm như vậy vậy hắn trước hết ử hạ long tức trên thân trả thù lại ba có người đem nát trứng gà rau quả tảng đá nện ở cung thiệt tuyết trên thân một khối sắc nhọn tảng đá vạch phá cung thiện tuyết cái chán máu tươi theo khuôn mặt chảy xuôi không nhốn nhùi trần bay trắng đều là dơ bẩn tu vi bị giam cầm không cách nào phản kháng cung vô pháp há miệng cãi lại nàng không thể nào hiểu được vì cái gì nàng mẫu thân cùng huynh trưởng sẽ như thế đối nàng dù là nàng cùng bọn hắn là cửu nhân cũng không đến nỗi này đi cung nô đi đến trước mặt của nàng nhìn qua nàng ôn nhu như tiên gương mặt nhẹ nhàng lao đi dơ bẩn ôn nhu nói thiện tuyết hạ bội bội của ta ngươi yên tâm ca ca không bỏ được để ngươi chết ngươi cũng biết nói sớm tại chẳng biết lúc nào trong lòng của ta liền in dấu xuống ngươi thân ảnh ngươi một cái nhăn mày một nụ cười để ta hồn khiên mộ nhiễu vô số cái ngày đêm ta đều từng ngóng nhìn dược vương cốc phương hướng chờ mong ngươi trở về cung thiền tuyết ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hắn cung nô lại lơ lẫm kế tiếp theo cười nói chỉ là ta gánh vác như núi áp lực ta có huyết hải thâm kiều ta có truy cầu cao hơn ta chưa từng dám biểu lộ những này lại không dám để đối ta đẩy ngập mong đợi cha mẹ người thân thất vọng nhưng bây giờ rất nhanh đây hết thảy đều đem kết thúc ta sẽ dùng thực lực của ta bắt về thuộc về ta hết thảy ta sẽ lấy thiên hạ này giang sơn bị mời lấy cái này vạn cổ tiên triều làm lễ cưới ngươi làm phi, sách ngươi làm hậu. hắn vì tiên triều thái tử, hắn vì trí tôn con trai trưởng, thân phận của hắn tôn quý vô song, thiên hạ ít có người so. nhưng lại lang thang bên ngoài, mười mấy năm, bên người chỉ có hai cái lá bụng, an tận vô số đau khổ, trải qua nhân gian gặp chát trở, cung thiền tuyết tuổi còn nhỏ, liền đã hiển lộ tuyệt sắc phôi tử, thủ cho vô song, dung mạo hinh thành, là bên cạnh hắn duy nhất nữ hài, là muội muội của hắn, lại cùng hắn không có chút nào liên hệ máu mủ. hắn có ý tưởng này cũng vô nhiễm lãng, nhiều năm qua ẩn tàng, kiềm chế, tránh né, để cung nô nội tâm, Abu mất cảm. giờ phút này, cung nô ánh mắt bên trong dần dần hiện hiện bệnh trạng ngân lệ, sắc mặt cũng dữ tợn. hắn đang cười, lại cười có chút điên cuồng. ngươi cũng biết, ngày đó, sở độ ở ngay trước mặt ngươi nhục ta, trà đạp ta tại dưới chân, quất roi tại ta, đối ta mà nói, ra sao chờ thấu khổ. hắn nhục ta, ta có thể tiếp nhận. hắn trà đạp ta, ta có thể nhịn tụ, bị giết ngươi ta phụ thân, ta cũng có thể nhịn. thế nhưng là, hắn không nên để ta tại trước mặt ngươi, mất đi làm một nam nhân tôn nghiêm. cung nô trong mắt huyết sắc lồng đậm, toàn thân khí tức kinh người. ánh mắt triệt để băng hàn xuống tới thu giết cha, đục ta mối hận, thù này hận này, giả dích vô tuyệt kỳ, không giết sở độ, ta thể không làm người. mấy ngày nữa, ta cái thứ nhất đánh chết sở độ. cung nô sắc mặt băng hàn, trong đầu không khỏi hiện hiện ngày đó, sở độ dùng chân dẫm trên mặt của hắn, trên mặt đất mà sát hình tượng, Khôn cùng lửa giận. hắn đường đường vạn cổ tiên triều thái tử, lại bị người dùng chân dẫm mặt, vô cùng nhục nhã. sở độ, hẳn phải chết. ai đến cũng không được, tiên đế cũng lưu không được hắn. ta nói, có tảng đá lần nữa nện ở cung tiễn tuyết trên thân, chấn động y phục của nàng, một phong thư trở xuống. cung nô ánh mắt ngưng lại tiếp lấy thương, mở ra, một nhóm chữ ánh vào trong mắt của hắn. Phận không thể cùng quân hàng đêm tốt. Cung nô sắc mặt băng hàn vô cùng, cả người đều khí muốn nổ tung. "Sở độ." Hắn từng chưa nói ra, nghiến răng nghiến lợi, thanh âm như là trong địa ngục thổi ra hàn phong. Cái này hiển nhiên là sở độ cùng Cung Tiện Tuyết ở giữa thư tình. "Sở độ, nhục hắn, giết hắn phụ thân, lại còn lục hắn. Sở độ, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Tê lặng. Cung nô đem thư xé thành bớ nát, sắc mặt dữ tợn. "Không." Một mực trầm mặc, cho dù là bị nhục mạ, bị người ném dao quả bị người nện tảng đá, cho dù là đã từng bị dược vương cốc đệ tử khi dễ, bị dâm đạp tôn nghiêm, cho dù là bị phụ mẫu minh trưởng ngược gái nhu mạng, muốn đánh chết nàng, cung thiền tuyết cũng chưa từng tuyệt vọng như vậy qua, cũng càng chưa từng phản kháng qua. tính cách của nàng yếu đuối, nhát gan, nàng đối người mình nhục nhị, mình bị thương tổn cũng không đi phản kháng. nhưng tại giờ khắc này, tại nàng ký sự đến nay, mười mấy năm qua phụ mẫu ngược nàng lấn nàng giết nàng, tại cung nàng đoạn tuyệt quan hệ, đưa mắt không quen, sinh không thể luyến lúc. tại sở độ nay đã đuổi nàng đi, ghét bỏ nàng, chán ghét nàng, để nàng cút xa một chút lúc. Tại nàng chỉ muốn bảo lưu lấy sở độ đã từng cho nàng một phong thư, lưu lạc tiên ngay lúc. Tại nàng cũng sớm đã biết là giả, là hiểu lầm thư, nhưng nàng báo đáp gần tình nguyện giữ lại cái này một tia ảo tưởng, cái này một tia ấm áp tình vũ lúc. Ngay cả cuối cùng này một điểm ảo tưởng, cũng bị xé nát, vỡ vụn. Anh. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt. Cung thiền tuyết mái tóc màu đen, đột nhiên hóa thành huyết sắc, trắng loan bóng loan cái chán hiện hiện màu đen long tức đường vân, ha cám như đêm, một đôi đôi mắt đẹp hóa thành huyết mâu, sắc khí dao động tứ gừng. Chương bảy Hết thảy đều có nguyên do chương 761, hết thảy đều có nguyên do đã kết thúc thiên địa biến sắc khí tức kinh khủng từ cung thiện tuyết trên thân một phát nháy mắt đem cung nô đánh bay phun ra một ngụm máu tươi đập ngã một mảnh bách tưởng màu đen long tức như ẩn như hiện tựa hồ muốn triệt để từ cung thiện tuyết cái trả hiển hiện vô cánh muốn bay lực lượng vô danh hiển hiện lại đem nó giam cầm từ đầu đến cuối khó mà xông phá trong chớp mắt màu đen long tức biến mất nhưng mà cung thiện tuyết khí tức trên thân không ngừng không co yếu bớt ngược lại là càng ngày càng mạnh nàng tóc dài không gió mà bay hóa thành mái tóc dài màu đỏ ngỏm trong mắt càng là huyết quang lấp lóe, nguyên bản tinh khiết đôi mắt đẹp, lạnh lùng dị thường. nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập vô hạn phẫn nộ, tuyệt vọng. nàng đưa tay, muốn bắt lấy bị xé nát thư. nghĩa xúc, ngươi cái này bất tài chi nữ. lão phụ nhân thấy cung nô bị đánh bay thổ huyết, phẫn nộ đến cực điểm, một trưởng chính là hung hăng đánh phía cung thiển tuyết. suy, bị cung nô xé nát thư, một nửa lần nữa bị trưởng phong tác động đến, hóa thành cho bụi. cung thiển tuyết lấy thân thể ngăn cản, nghịch kháng lão phụ nhân một trưởng, bảo trụ một nửa thư mày mỡ. trong miệng nàng thổ huyết không ngừng, nhu đỏ nàng áo trắng. Một tay nắm thật chặt một nửa vỡ vớu thư, cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng. Nàng đang cười, cười đến có chút điên cuồng. Ta chỉ muốn bình bình đạm đạm sinh hoạt, muốn có một cái hạnh phúc mỹ mãn nhà, muốn phụ mẫu ca ca bồi bạn ta, muốn thôn bên trong trường ối, đồng bạn, đối ta đáp lại ôn nhu, muốn sư môn bên trong sư tỷ các sư muội hiền lành ở chung. Thế nhưng là, thế nhưng là a, thế, là... thế nhưng là, từ nàng ký sự lên, phụ mẫu huynh trưởng liền đối nàng khiển trách đến cực điểm, đập một tí đánh chửi nhốt phòng tối. Từ 3 tuổi lên, liên bị bán cho Dược Vương cốc làm nô bộc, hay là một cái tiểu nữ hài liền lẻ loi một mình, không có chút nào dựa vào. Tại sư môn bên trong, bị các sư minh sư tỷ khi dễ. Trong thôn, bị đồng bạn mắng con hoang, không có cha mẹ muốn con hoang. Dù là nàng bị bán, vẫn như cũ không giờ khắc nào không nhớ lại về đến nhà bên trong. Dù là bị bán, có tích xúc, có chỗ tốt, đều mang về nhà bên trong, cho phụ mẫu, cho huynh trưởng, hy vọng bọn họ có thể đối với mình nhìn bằng con mắt khác xưa. Dù là sư tỷ các sư muội khi dễ nàng, nàng cũng một mực đối với các nàng đáp lại mỉm cười, trợ giúp các nàng, hy vọng đạt được các nàng hữu nghị, có thể cùng các nàng tan đến một vòng bên trong. Dù là bị cùng thôn người khi dễ, mỗi lần trở về, nàng đều sẽ sẽ tại dược vương cốc đạt được một chút bán thưởng, đưa cho bọn họ một chút. Thế nhưng là a, hết thể hết đại, cuối cùng cuối cùng, một tấm chất tình, nhưng thủy trung không đổi được nửa điểm cải biến. Trong mắt nàng, triệt đệ bị huyết quang bao phủ, chỉ có kia một sợi quang minh, một cái phong thần như ngọc thiếu niên, huyết quang lóe sáng. Nàng đạm mạc, lạnh lùng thanh âm, vang vọng trong đêm tối. Một khiếu táng bản thân, bảnh. Nàng thứ nhất khiếu nổ tung, áo trắng bên trên lại thêm một vòng huyết hồng, bị huyết dịch như tấu, thiếu vì võ giả cơ sở một khi nổ tung tu vi mất hết thực lực hoàn toàn biến mất đây là tự phế tu vi vậy mà lúc này cung thiền tuyết tu vi không ngừng không có lui bước ngược lại đột nhiên bạo tăng nàng bắn nổ thứ nhất huyết khiếu bên trong nguyên khí tán đi khí huyết sụp đổ thế nhưng là huyết dịch huyết khí lại đột nhiên ngưng tụ hóa thành tăng cơ tạo dựng ra mới huyết khiếu, sinh hùng như liền nhật trong đó mơ hồ có thể thấy được một gái như cung thiền tuyết huyết ảnh tiểu nhân ngồi xếp bằng nàng ánh mắt càng thêm lạnh lùng gạt mạc xoát nàng vung một cái về phía lão phụ nhân tại lần nữa bị lao phụ nhân kích thương thổ huyết đồng thời cũng một trưởng vùa xuống một khối huyết đủ Và ảnh nàng thứ nhị khiếu nổ tung mà lao phụ nhân huyết đủ cũng hóa thành huyết khí dung nhập cung thiển tuyết bắn nổ thứ nhị khiếu bên trong lấy huyết dịch tạo dựng ra mới huyết khiếu hai khiếu tăng tam mẫu mơ hồ có thể thấy được trong đó một cái lao phụ nhân huyết ảnh ngồi xếp bằng tu luyện cung thiển tuyết một thanh sa sa chụp vào hư không số ra ngoài một cái mới trúc phần mộ đột nhiên nổ tung quan tài bại lộ một cái lao giả thi thể bên trong huyết dịch bị rút ra cung thiển tuyết thứ ba khiếu nổ tung tam khiếu tăng cha ta Nàng ánh mắt đạm mạc dị thường, chụp vào cung nô, tứ thiếu tang ta huynh. Mọi người trung quanh thấy cảnh này, chỉ cảm thấy toàn thân phát hàn, từng cái nhịn không được hai chân run rẩy, lui về phía sau. Cung Tiễn Tuyết ánh mắt đảo qua trong đó mấy cái tay bên trong còn cầm tảng đá, chướng thối, lệ nàng đại gia đại mụ. Boành! Thân thể của bọn hắn đại chấn, đột nhiên lồng ngực nổ tung, huyết vụ đầy trời. Vũ khiếu tang chửi rối. Một đạo hưng phấn, ảm đạm, thống khổ, kích động thanh âm giản mua tại cung Tiễn Tuyết vang lên bên tai, ngươi rốt cuộc vẫn là đạp lên con đường này, ép càng hung hắc, chờ một lâu, bố phát ngày đó, mới nhất mấy niên ta chuyển cho ngươi công pháp, tức là ngươi sư trưởng. Hôm nay, bản tôn tiễn ngươi một đoạn đường. Bảnh. Một đạo huyết ảnh nổ tung. Lục khiếu táng sư trưởng. Một mực ký thác vào cung tiễn tuyết trên thân huyết tán nhân thân ảnh mỡ vụ. Thất khiếu táng thân bằng. Bát khiếu táng đồng môn. Cửu khiếu táng bạn lân cận. Huyết thần vinh thành. Dưới ánh trăng. Cung tiễn tuyết cửu khiếu nổ tung, làm kiết váy trắng nhuộm thành huyết yề. Nàng toàn thân huyết quang đại thịnh, bao phủ toàn bộ làng. Chín đại huyết khiếu bên trong, mỗi một trong đó đều có huyết ảnh ngồi xếp bằng, trợ nàng tu luyện. Trong thôn lạc. Đầy đất máu tươi, thơm nằm vô số. Đông đông đông. Duy hai còn sống hai người, cung nô cùng lão phụ nhân, hãi nhiên biến sắc, toàn thân run rẩy, lui về phía sau. Nhưng rất nhanh, lão phụ nhân hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, Tà môn lệnh nói, ngươi giết cha thì mẫu, Chu Diệt tiểu tộc, tu luyện tà công, thiên địa bất dung. Nội tâm của nàng chấn động, cái này tà công nạp cự tộc tại bản thân, can mọi người nội tình căn cơ, vô số huyết ảnh giúp người tu luyện, tương đương với thời thời khắc khắc đều có một đám người tại giúp cung Thiện Tuyết tu luyện. Nếu như cho cung Thiện Tuyết thời gian, không cần bao lâu, dù là 3 năm 5 năm sợ là ngay cả đạo cảnh đều không làm gì được nàng. Công pháp này kiếm đầu thiên phong, ta ác dị thường, nhưng không thể không nói, cực kỳ cường hãn khủng bố. Nhưng giờ phút này, ngươi bất quá vừa mới bắt đầu tu luyện, ta chấn áp ngươi dễ như trở bàn tay. Nàng không chút nào sợ, nhanh chân hướng về phía trước, trong mắt lạnh ý như băng. Cung thiện tuyết đang muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên toàn thân chấn động, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. đứng thẳng bất động tại kia bên trong, không núp đích. đột nhiên, nàng phá lên cười, nước mắt chảy ngang, cười tuyệt vọng, cười phũ phàng. Nàng thấp giọng thì thầm, thân xác lửa khóc lửa cười. Ta mi mạch nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này. các ngươi, không phải cha mẹ ta cùng huynh trưởng. huyết thần kinh, này công cực kỳ tà ác, cần lấy phụ mẫu huyết nguội, cựu tộc thân bằng tính mệnh, làm căn cơ, chế tạo cơ sở. càng là huyết mạch quan hệ gần người, càng có thể đánh tạo thâm hậu căn cơ, càng có thể gia tốc tu luyện. nhưng mà, giờ phút này, nàng lấy phụ mẫu, cùng ngô bọn người vết dịch đúc thành tiêu khiếu, cùng thôn bên trong hàng xóm các cái khác người là đồng dạng, trợ nàng tốc độ tu luyện, cũng giống như vậy. nàng, cùng bọn hắn, không có liên hệ máu bù. nàng minh bạch, nàng cái gì đều hiểu. trách không được. Nàng từ nhỏ sẽ thảm tao ngược đãi, phụ mẫu xem nàng như thủ khấu. Chắc không được, nàng cho tới bây giờ không có cảm giác đến phụ mẫu huynh trưởng ôn ONU. Quả nhiên, thế gian này, hết thể đều có nguyên do.